Vô hạn sinh cơ bổ sung dưới, nam cung liệt khí sắc cấm lại, sắc mặt hồng nhuận, ngay cả khô khốc đầu tóc cũng trở nên ánh sáng lên, cả người như là rực rơ hẳn lên, hoàn toàn không có phía trước tử khí. Ngủ say chung nam cung liệt rũ với bên cạnh người ngón tay hơi hơi giật mình, môi khẽ run, ở mọi người chờ mong chung, chậm rãi mở bừng mắt. Như là một thế kỷ lâu như vậy, xanh lam không chung, tiên lặng bầu không khí, nồng đậm sinh cơ tràn ngập quanh thân. Nam cung liệt ánh mắt thẳng ngơ ngác nhìn chầm chằm không trùng, trong óc trống giống, chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ vô cùng, như là ngủ say một hồi, làm một hồi dài dòng ngậu, mộng tỉnh, nên đón hắn lại là một thế giới hoàn toàn mới. Ký ức thu hồi, một vài bức hình ảnh ở trong óc thoáng hiện trong tổ, thẳng đến cuối cùng chính mình chết đi kia dây. Ly Nhi Nam cung liệt hoác mắt quay đầu, thân hình nhoáng lên, huyền lập giữa không trùng, từ phía trước người chết trạng thái nháy mắt sống lại trở nên sinh long hoạt hổ lên. Tê, thật, thật sự khởi tử hồi sinh. Quá không thể tưởng tượng. Thiên, quả thực không thể tin được. Mọi người ngạc nhiên mà trương đại miệng, ngơ ngác mà nhìn sống lại nam cung liệt, tập thể bị kích thích đến có chút hồi bất quá thần, nội tâm khó có thể tiêu hóa. Di, Thái Gia Gia. Tiểu Nguyệt Nguyệt kinh hô, khuôn mặt nhỏ buộc phát ra mừng như điên. Thật tốt quá, Thái Gia Gia rốt cuộc tỉnh. Về sau không bao giờ dùng nằm ở không gian vẫn không nhúc nhích Gia Gia Nam Cung Ly Nam Cung Huyền Ngọc chăm miệng một lời mà kêu gọi Nội tâm đồng dạng kích động không thôi Sống lại Gia Gia rốt cuộc sống lại Bọn họ đợi lâu như vậy Ngày này rốt cuộc tới Chúc mừng Nam Cung tiền bối tỉnh lại Chăm giảm tô khỏe môi mỉm cười Đáy mắt đãng sung sướng ý cười Hôm nay thật đúng là cái ngày lành Không chỉ có không gian cái khe mở ra làm hắn có thể tìm được Nam Cung, thậm chí còn chính mắt chứng kiến Nam Cung liệt tiền bối sống lại, loại này nhật tử, đang lao đám người thật hẳn là đi lên cùng nhau nhìn xem. Hảo, hảo, mấy ngày này, mọi người đều chịu khổ. Nam Cung liệt liên tục gật đầu, thanh âm kích động mang theo một tia âm dung. Chính mình ngủ say trong khoảng thời gian này, không cần tưởng cũng biết ly nha đầu nhất định là đã trải qua ngàn khó vạn hiểm, có thể đi đến hôm nay, đó là cỡ nào không dễ dàng hắn một cái đã chết không chôn người, thế nhưng còn có nhìn thấy thiên nhật thời điểm, loại này tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, cố tình lại hàng tới rồi hắn trên đầu, này hết thảy, làm sao không phải ly nha đầu một phen khổ tâm kiên trì kết quả, nam cung ly nỗi lòng phật phong giao động, bởi vì kích động, mắt đẹp doanh thủy sắc, trong lòng có quá nhiều quá nhiều nói tưởng nói, quá nhiều quá nhiều tưởng niệm cùng ích khuất, cùng với nhìn ra ra sống lại cảm động cùng thỏa mãn, ra ra sống lại. Nàng kiên trì quả nhiên là đúng, ra ra không bao giờ là dĩ vãng như vậy lạnh như băng mà nằm, hiện tại, hắn đang đứng ở chính mình trước mặt. Quang mang tiệm lui, chín sinh cấm biển ngăn giải trừ, đồng thời giải trừ đối mọi người ước thúc. Trang hạ, những cái đó đem chủ ý đánh vào thông thiên tháp thượng các vị cường giả đã sớm gấp không chờ nổi, ước thúc một trừ, liền hướng tới nam cung ly bên này bắn lại đây. Thượng cổ di lưu thần Tháp, loại này bảo bối, không đoạt mới ngốc. Hơn nữa bọn họ vừa mới cũng thấy được, cái này ngoạn ý nhi chẳng những có thể mở ra không gian cái khe, đánh vỡ không gian cùng không gian chi gian cân bằng, thậm chí còn có thể hấp thu sinh cơ, trợ người chết sống lại. Nay trời nghịch thiên chi vật, đến chi, rất may. Chẳng những các vị linh chủ cùng với áo bào trắng lao giả đối này cảm thấy hứng thú, ngay cả linh giới các nơi, bị Nam Cung ly mấy người qua biển cảnh tượng kinh động che giấu cường giả cũng tâm động không thôi. Nam cung quỷ vương đám người như thế cao điệu, hơn nữa bán thần khí hồng liên tọa cùng với thông thiên tháp thần uy, lúc này Nam cung toàn ra, không thể nghi ngờ thành mọi người trong mắt một khối thịt mỡ. Bung tha, tuyệt đối không thể. Ám ma giả, không trừ, linh giới kho an, chư vị, hôm nay chúng ta cần thiết đại biểu linh giới mọi người, thế muốn diệt trừ cái này mối hỏa mới được. Một vị cường giả lược không mà thượng, thanh âm quan chú linh lực, chuyển khắp toàn trường, đều gọi nói. Đúng vậy, vì linh giới trừ hại. Một cái ám ma giả, một cái yêu nữ, toàn ra đều không phải thứ tốt, đều cần thiết chết. Trong lúc nhất thời, thảo phạt thanh hết đợt này đến đợt khác, mọi người nhìn chằm chằm nam cung đám người ánh mắt, tràn ngập kiểu thị cùng quyết tuyệt. Mặc kệ này hai người có phải hay không thật sự sẽ cho linh giới mang đến mối họa chỉ bằng bọn họ bại lộ này đó bảo bối, liền chú định hôm nay có này một tiếp chú định chỉ có thể chết. Giữa không trung chăm dặm tôi nheo lại mắt, nghe được mọi người ngôn luận, khí cười. Còn có so này đó càng vô sỉ tồn tại sao? Mơ ước người khác bảo bối cũng liền thôi, còn xả ra nhiều như vậy nguy biện, thậm chí đánh vì linh giới trừ hại như vậy đường hoàng cơ hiệu. Quả thực buồn cười. Kim láo cùng với một bên kỳ hàn liếc nhau, thân hình lực động, hướng tới trời cao mà đi. Nhiều người như vậy hợp nhau tới khi dễ nam cung đáng người, bọn họ có thể nào ngồi xem mặc kệ. Ly Nhi sao có thể là yêu nữ, các ngươi những người này, khinh người quá đáng. Nam Cung Liệt vừa mới tỉnh lại liền phải đối mặt như thế cục diện, đặc biệt là nghe được mọi người trong miệng xưng hô Nam Cung vì yêu nữ, thoáng chốc khí không thể ác. Hắn Ly Nhi tốt như vậy, sao có thể là yêu nữ? Chán ghét, chán ghét, đều là người xấu. Tiểu Nguyệt Nguyệt buồn bực mà nhìn chầm chầm những người đó, đáy mắt rượu hung mang. Này đó tên vô lại, đều tìm chết. Thường khi dễ tra cùng mẫu thân, không có cửa đâu. Quỷ vương ánh mắt bệ ngễ mà nhìn mọi người, khỏe môi ngầm sắc lạnh. Chúng cường giả tập đi lên, hơn nữa mặt khác tới rồi mọi người, thành vây quanh chi thế, đem nam cung ly mọi người bao quanh vây khốn. Thề muốn đem bọn họ một lưới bắt hết tư thế. Tìm chết. Trăm rằm tô quắc nhẹ, trường tụ vung lên, vô số cánh hoa trống rông xuất hiện. Mềm mại cánh hoa bông nhiên biến đổi, hóa thành lưới dao sắc bén, phá không mà đi. Hướng tới tập đi lên mọi người đón đi lên. Mẫu thân, Nguyệt Nguyệt giúp người đánh người xấu. Tiểu Nguyệt Nguyệt duyên dáng gọi to, xinh đẹp mắt to hung hăng trừng mắt chúng quanh bước đi lên những người đó. Đều là một đám trán ghét quỷ, dáng mắng mẫu thân là yêu nữ, Nguyệt Nguyệt cùng hắn không để yên. Tiểu Nguyệt Nhi phất tay, quanh thân đống nhiên phóng xuất ra vô số màu đen hơi thở, hồng liên tỏa mang theo nàng, đống nhiên hướng tới gần nhất một người cường giả mà đi. Nguyệt Nhi, Tiểu nha đầu mau trở lại. Kim Lão đám người kinh hãi, Nam Cung Quỷ Vương lại là đồng thời ngần ra, tầm mắt nhìn chằm chằm Nguyệt Nhi quanh thân phóng thích đáng sợ hơi thở, quen thuộc, rồi lại hoàn toàn bất động. Nam Cung Ly ánh mắt theo bản năng hướng tới bên cạnh người Quỷ Vương nhìn lại, Quỷ Vương thân thể cứng đờ, Nguyệt Nhi tình huống hoàn toàn ra ngoài hắn ngoài ý liệu, chẳng lẽ nói đây là trong truyền thuyết kế thừa? Hắn mại ám ma giả, vì thế Nguyệt Nhi cũng kế thừa hắn ám ma thân thể tuổi còn trẻ liền có được một thân ma khí. Hơn nữa, sợ bất đồng chính là, Nguyệt Nhi ma khí rõ ràng cùng hắn có chút bất đồng, cảm giác so với hắn càng thêm tinh thuần, càng vì bá đạo, ma tính không nhỏ, giả lấy thời gian, chỉ sợ sẽ xa xa vượt qua chính mình. Nha đầu này, đem chúng ta tất cả mọi người giấu giếm được. Nam Cung Ly hít mắt, lại ái lại hận mà nhìn tiểu nha đầu. Nhìn dáng vẻ liền biết nha đầu rất sớm liền hiểu biết tự thân tình huống. Cố tình có thể vẫn luôn giấu đến bây giờ, liền nàng cái này đương nương đều không nói cho, nàng là nên khóc đâu, hay nên cười đâu. Hồng Liên tọa tốc độ cực nhanh, có lẽ là đối tiểu nha đầu quá mức coi khinh, tên kia cường giả không thêm phòng bị, hắc xác ma khí thông suốt mà tiến vào người nọ trong cơ thể, mãnh liệt mà dũng đi vào. Một kích thực hiện được, Tiểu Nguyệt Nhi thao tác Hồng Liên tọa, chạy nhanh lui lại. Hắc xác ma khí ở nam tử trong cơ thể mãnh liệt tràn lan, Cường thế hấp thu quái dối, nam tử chỉ cảm thấy tự thân năng lượng tinh hoa nhanh chóng ngoại giật, trong cơ thể linh khí đại loạn, không chịu khống chế. Nam tử kinh hãi, hoảng sợ thất sắc, nhưng mà lúc này đã chậm, vô số tinh hoa năng lượng hướng tới nơi xa nam cung nguyệt trong cơ thể dũng đi. Nam tử thân thể lấy thấy được tốc độ biến hóa, dần dần dư lại một trường da bọc xương, hai mắt lỗ trống, sắc mặt dữ tợn mà khủng bố. T. Mọi người hút không khí. Có một cái lao yêu nghiệt không ngừng, lại tới một cái tiểu yêu nghiệt. Phía trước bọn họ nói không sai, nay toàn ra, không một cái thứ tốt, tất cả đều là biến thái. chương 815 năm vị thượng thần giá lâm. tiểu nguyệt nguyệt hành động, càng thêm kích thích những người đó, các vị cường giả tập thể đè ép đi lên, đáy mắt rượu hung ác độc ác, sinh sát nghiệm, chăm sóc hảo nguyệt nhi, dư lại giao cho ta. Quỷ vương đối với nam cung ly nói, dứt lời, thân hình lược đi ra ngoài. Cả người hóa thành một đoàn mồ đen ma khí, ma khí bành trướng, tràn ngập khai đi, như là một trương thật lớn võng, nên hướng tập đi lên những người đó. Hắc sát ma khí vô cùng bất nhập, điểm chết người chính là, so với phía trước bá đạo càng nhiều, gần chỉ là một đinh điểm ma khí nhập thể, là có thể khiến cho sóng to gió lớn, đem những người này trong cơ thể linh khí đảo loạn, năng lượng tinh khí bắt đầu trôi đi. Nay cả kinh biến, sợ tới mức tất cả mọi người nhịn không được hút không khí. Trong lòng mãnh liệt bất an sao động, muốn đem trong cơ thể ma khí bước ra, nhưng mà không có kết quả, những cái đó ma khí như giỏi trong xương, căn bản đuổi đều đuổi không đi, bất hảo mà ác độc mà dựa vào, hơn nữa có nhiều hơn ma khí ý đồ hướng bọn họ trong cơ thể toàn đi. Trong lúc nhất thời, hiện trường đại loạn, lúc trước cái kia tiểu yêu nghiệt trừng phạt người thủ đoạn bọn họ chính là chính mắt thấy. Hiện giờ lao yêu nghiệt lên sân khấu, tất cả mọi người không dám chậm trễ. Chỉ còn sợ hãi, chỉ dư bất an, chỉ cần tưởng tượng đến chính mình trong cơ thể tinh hoa năng lượng bị hấp thu, sau đó chỉ còn lại có một trường da bọc xương bộ dáng, mọi người liền nhịn không được đánh một cái dùng mình. Chỉ cảm thấy hàn khí tự lòng bàn chân thoát khởi, như trí động băng, không rét mà run. Chăm giảm tô khỏe môi ngầm lạnh băng độ cung, nhìn những người này vừa mới còn rất cường lạnh, trong nháy mắt lại nhát gan như nước, không hề chí khí bộ dáng, đáy mắt tràn đầy châm trọc chi sắc nhược một đám rất rưởi thân hình ngó lên lửa đỏ quần áo ở trong gió cổ động trên bầu trời càng nhiều cánh hoa buông xuống bay là tả mùi hoa tràn ngập đẹp như thiên cảnh vung tay lên màu đỏ cánh hoa vũ nháy mắt từ nhu chuyển lạnh hóa thành ngàn vạn hoa nhận tập trung hướng tới đối diện đánh tới màu tránh ra đối diện mọi người kinh hãi vừa mới còn đắm chìm ở những cái đó cánh hoa chế tạo duy mỹ cảnh tượng chung dây tiếp theo liền bị đánh vỡ hảo tưởng Trở về hiện thực, vô số hoa nhận phong tới, hỗn loạn một cổ lệnh nhân tâm giật mình uy áp khí thế, đem người dọa ra một thân mổ hôi lạnh. Có người thành công tránh đi, tránh thoát cánh hoa vũ tập kích, nhưng mà, cũng có người xui xẻo chúng chiêu, màu đỏ cánh hoa hoàn toàn đi vào trong cơ thể, chuyển đến đến xương chi đau. Bị đương trưởng đâm chúng mấy người đầu tiên là một tiếng hô nhỏ, ngay sau đó sắc mặt từ hồng biến thành đen, thân thể chợt hiện tím đen chi sắc, một khuôn mặt cũng nhanh chóng xương vụ lên thân thể truyền đến không khỏe, hết thể hết thể nhắc nhở bọn họ, này hoa có độc, đê tiện, thế nhưng hạ độc. Chúng chiêu giả thỏa mãn, sắc mặt nan kham đến cực điểm, hơn nữa chúng độc, một khuôn mặt sưng vù bất kham, cả người nhìn qua giữ tợn xấu xí, xem chi dục nôn. Các người lấy nhiều khi ít nhưng thật ra đương nhiên. Trăm rằm tô cười lạnh, một đôi đơn phượng nhãn hẳn quang di động, khỏe môi ngầm sắc lạnh. A, đê tiện sao? Dù sao hắn chăm giảm tô từ trước đến nay đều không phải người tốt. Thuông chi, những người này, cũng không tư cách cùng hắn đàm luận. Nhiều người như vậy khi dễ nam cùng đám người, bọn họ như thế nào liền không nói chính mình đê tiện. Người nọ sắc mặt dữ thợn, ánh mắt oán hận mà nhìn chầm chầm lại đây, đau, rất đau rất đau, không chỉ có như thế, hơn nữa toàn thân trên giới như là bị thượng vạn con kiến đồng thời phệ cắn, lại đau có ngứa, dị thường khó chịu. Châm hưởng thụ. Nhà ta Nam Cung nước thuốc, người bình thường còn nếm không đến. Trăm dặm tô yêu nghiệt cười, một quay đầu, lại lần nữa đầu nhập chiến đấu bên trong. Tốt như vậy nước thuốc, như vậy thống khổ cùng tra tấn, hắn hẳn là làm càng nhiều nhân phẩm nếm nhấm nháp mới là. Trong lúc nhất thời, màu đỏ cánh hoa vũ đầy trời đều là, uy lực chi lực, bao trùng rộng, làm còn chưa tới kịp ra tay Nam Cung ly không khỏi giật mình ở tại chỗ, trong mắt xẹt qua kinh ngạc chi sắc một đoạn thời gian không thấy, không nghĩ tới trăm giảm tô thực lực tiến bộ đến nhanh như vậy, đã lợi hại như vậy. xem ra nàng không ở thiên nguyên đại lục trong khoảng thời gian này, hắn trên người khẳng định còn đã xảy ra một ít việc, nếu không, không có khả năng trong thời gian ngắn đột phá đến lợi hại như vậy trình độ. kim lão, kỳ hàn, nam cung huyền ngọc cùng với quỷ vương cùng trăm giảm tô năm người cùng chung quanh chúng cường giả hôn chiến lên. nam cung liệt nhìn, vừa mới chuẩn bị tham dự chiến đấu. Ra tay viện trợ khi, Nam Cung ly mang theo tiểu Nguyệt nhì, xuất hiện tại bên người. Gia Gia chớ động thủ. Nhiều người như vậy, lại không hỗ trợ, bọn họ sẽ có hại. Nam Cung liệt những mày, không rõ vì sao ly Nha đầu không cho hắn tham dự. Gia Gia vừa mới tỉnh lại, tuy rằng những cái đó sinh cơ trợ ngài thân thể khôi phục như lúc ban đầu, chính là rốt cuộc nằm lâu lắm, thời gian rất lâu không có hoạt động, vẫn cần lại điều trị một đoạn thời gian mới được. Nam cung ly ánh mắt quan tâm mà dừng ở Nam cung liệt trên người, đúng sự thật nói. Mặt ngoài nhìn thân thể không có gì không khỏe, nhưng trung quy vẫn là không được, nằm lâu lắm, thân thể nội bộ còn không có hoàn toàn điều trị đến tốt nhất trạng thái. Lúc này Nam cung liệt, càng cần nữa nghỉ ngơi, mà không phải lập tức liền đầu nhập đến kịch liệt chiến đấu bên trong. Không quan hệ, Nguyệt Nguyệt sẽ bảo hộ thái ra ra. Tiểu Nguyệt Nguyệt trừng mắt ngập nước mắt to, vẻ mặt kiên định mà nhìn về phía Nam cung liệt hướng hắn bảo đảm. Vốn là lớn lên tinh xảo xinh đẹp, lại thêm phồng lên má rút, tiểu bộ dáng đáng yêu cực kỳ, rất là trọc nam cung liệt đau lòng. Đây là hắn cháu cô gái, con tuổi nhỏ liền có nàng cha mẹ thân ngạo nhân thiên phú, hảo, thật tốt quá. Nam cung liệt trong lòng cảm động, nhịn không được dối tay xoa xoa tiểu nha đầu đầu. Tiểu nguyệt nhi câu nói kia càng là nói được hắn trong lòng ướt thiếp không thôi, vẫn đục hai mắt doanh cảm động thủy quang. Hắn nam cung liệt, Cả đời này, đáng giá. Vốn nên đã chết, hiện giờ khởi tử hồi sinh, sau này nhật tử, hoàn toàn lạc kiếm Nếu Ly Nhi không cho hắn tham chiến, hắn liền một bên hảo hảo ngốc đi, ít nhất trước mắt xem ra, thế cục thượng hảo. Quỷ vương biên ảo ma khí tùy ý xâm lược một vòng, khí thế vừa thu lại, một lần nữa tụ lại, một bộ áo đen, trời cao mà đứng, sâm hàn u mắt, chết xạ lệnh băng chi sắc tầm mắt lánh khóc mà nhìn chầm chầm chàng hạ mọi người nhìn lại một nhóm người không sợ chết mà đánh út về phía tiểu nữ nhân phương hướng quỷ vương trưởng tụ vung lên bàng bạc khí thế bắn ra không khí xé rách kẹp kia tầng khí thế uy hiếp, cùng đánh ở người tới trên người vang vang lớn sấm dậy kia vài tên cường giả bị quỷ vương chém ra khí thế đánh chúng thoáng chốc giống như pháo hoa nổ bay bị quỷ vương chém ra cường đại lực lượng đánh chúng chia năm sảy bảy sôi nổi nhiều hóa thành bụi đất như thế lôi đình một kích Cả kinh ở đây mọi người đều nhìn không được run sợ vài phần, nhìn về phía quỷ vương ánh mắt mang theo kiên kỵ. Đáng sợ, người này thực lực, thế nhưng như vậy lợi hại, trong sân tuyệt đại đa số người đều không phải đối thủ, thậm chí ở trước mặt hắn, chỉ có ngoan ngoan chờ chết phân. Không ít người bị quỷ vương lượng ra thực lực do đến, sôi nổi sau này lui mấy bước. Quỷ vương ánh mắt u lánh, cánh tay phải lần thứ hai vung lên, bàng bạc khí thế chút xuống, lại một lần để ép đi lên. Không hề trì hoãn, thế cục nghiêng về một phía, lại một nhóm người ở quỷ vương lôi đỉnh chi thế hạ Nga xuống, hóa thành dập nát. T. Toàn trường hút không khí, mọi người xem quái vật giống nhau nhìn quỷ vương, như vậy đáng sợ lực lượng, quả thực chính là tàn sát. Mặt sau tới rồi 5 vị cường giả tầm mắt sâu kín mà khóa ở quỷ vương trên người. Lợi hại sao, thực hảo, thực lực quá yếu, còn không xứng làm bọn họ đối thủ đâu. Mấy người tầm mắt đan chéo đều từ đối phương trong mắt thấy được nhất định phải được một cái hồng y lì lòi quái, một cái thanh y lì nho giả, một cái áo đen phụ nhân, mặt khác hai vị tắc một nam một nữ, nhìn qua tương đối tuổi trẻ, năm người khí thế đều là bất phàm, rất có vài phần tư thế, cũng nên năm vị thượng thần giá lâm. Nhìn thấy người tới, tên kia áo bảo trắng lão giả cả kinh, lập tức triều năm người hành lễ, thái độ cung kính đến cực điểm. Cái gì, thượng thần? Mọi người tâm thần run lên, ánh mắt động tác nhất trí đầu qua đi. Bọn họ chính là trong truyền thuyết năm lớn hơn thần. Kính ngưỡng, kính sợ, sùng bái, ở đây các vị linh giả liền kém quỳ bái đối với năm người ngũ thể đầu điện. Thượng thần, linh giới tôn sư, linh giới năm quyển to huy tồn tại, là linh giới sở hữu linh giả khát vọng với tới độ cao, ngôi sao sáng giống nhau không thể lay động. Hiện tại, này năm vị vẫn luôn sống ở bọn họ ý thức bên trong. Chỉ ở đồn đãi xuôi thai đến thượng thần ngôi sao sáng, thế nhưng liền ở trước mắt, cảm giác như là nằm mơ giống nhau. Nô trờ cung nên thượng thần giá lâm. Mọi người tề hô, bất chấp đánh nhau, tập thể hành lễ. Không còn có cái gì so cung bái chính mình trong lòng thần tượng càng quan trọng. Thật tốt quá, thượng thần tới, cái này, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiếu niên may mắn, hơi có chút vui sướng khi người gặp họa Không sai. Nam lớn hơn thần khẳng định không thể chịu đựng này đó yêu nghiệt, một cái ám ma giả, không, hơn nữa cái kia tiểu nhân, tổng cộng hai gã ám ma giả, còn có cái kia yêu nữ, à, đều chờ chết đi. Mọi người lẫn nhau trâu đầu ghé thai, truyền lại tin tức, chờ mong kế tiếp năm vị thượng thần đối những người này huyết tẩy. Bọn họ không phải tốn sao, không phải rất lợi hại sao? Ở năm vị thượng thần trước mặt, hoàn toàn không đủ xem, ở bọn họ xem ra. Năm vị thượng thần muốn bóp chết bọn họ, liền cùng bóp chết một con con kiến giống nhau đơn giản. Ha ha a, dù sao bọn họ liền chờ xem kịch vui hảo. Chúng linh giả tỏ vẻ, kế tiếp không cần quá nhẹ nhàng, xem diễn gì đó, không cần quá thích ý. Có năm lớn hơn thần giá lâm, chúng cường giả yên lặng tự không chung lui xuống dưới, ngoan ngoãn dịch đến một bên đảm đường bối cảnh, đem sân nhà làm ra tới. Chê cười! bọn họ nhưng không nghĩ ở nam vị thượng thần trước mặt mất mặt xấu hổ quan khán năm lớn hơn thần diệt địch so cái gì đều sảng như thế khó được cơ hội há có thể buông tha thông thiên tháp áo đen phụ nhân hiếp mắt nhìn trầm chầm, chầm treo ở giữa không trung màu đen cự tháp trong miệng sâu kín phun ra ba chữ cái gì tháp chung quanh mọi người kinh ngạc mặt lộ vẻ mê mang không nghe rõ nàng nói cái gì trên bầu trời nam cung ly lại là cả người chấn động sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, nàng như thế nào sẽ biết, lại còn có có thể chuẩn xác không có lầm mà kêu ra thông thiên tháp tên. a, biến mất đã lâu thông thiên tháp, rốt cuộc xuất hiện. thanh bào nho giả thâm u, con ngươi chết xả mạc danh quan mang, Tức mỏng cánh môi hơi hơi thượng tiểu, giữ kín như bưng. hẳn là hảo hảo cảm tạ kia tiểu nha đầu mới là, không có nàng, chúng ta còn không biết phải chờ tới khi nào đâu. hồng ý diệp lao quái cười đến lệnh người phát lệnh biểu tình cổ quái lộ ra nghiền ngấm. Một bên thoạt nhìn hơi chút tuổi trẻ chút một nam một nữ cũng phối hợp mà nở nụ cười. Mấy người thanh âm tuy nhỏ, lại không ngại ngại bị nam cung đám người nghe vào trong thai. Cái này, ngay cả nam cung liệt cùng với một bên kim lao đám người cũng không khỏi thay đổi mặt, biểu tình nghiêm túc, biểu tình ngưng trọng đến cực điểm. Nam vị thượng thần đã đến, vốn là lệnh người kiên kỵ, hơn nữa bọn họ trong miệng nói ra nói, không thể không lệnh người mơ màng muôn vàng. Chương 816 thượng thần uy hiếp, bước giao thần tháp. Thực rõ ràng, bọn họ chính là hướng về phía thông thiên tháp tới. Nghe bọn hắn ngữ khí, giống như thực hiểu biết thông thiên tháp bộ dáng, cho nên lần này, là muốn đoạt bảo tiết tấu sao. Thông thiên tháp, rốt cuộc có cái gì sâu xa? Nam cung ly hít mắt, nhìn mấy người hỏi, không nghĩ cư như vậy không minh bạch, thật không minh bạch. Về thông thiên tháp lai lịch, nàng vẫn luôn đều không rõ ràng lắm, nhưng trước mắt mấy người hiểu biết ta. Nói không chừng có thể từ bọn họ trong miệng biết chính mình muốn hiểu biết. Ha ha, nữ hoa hoa nhưng thật ra thiên trần, bất quá nói cho người cũng không sao. Hồng y gì quái nhân khỏe miệng gợi lên, trầm thấp khàn khàn tiếng nói ở đây thượng chậm rãi vang lên. Các người đoán không sai, này tháp sắc thật là thượng cổ di lưu chi vật, cũng xưng thần tháp, tương truyền mấy vạn năm trước kia, đây là tà tháp, bốn phía hấp thu ngoại giới linh khí, đến nỗi linh khí thiếu thốn, chúng tu luyện giả thống hận không thôi. Tập thể thương lượng, giải quyết nảy tháp. Sau bị một phàm nữ thu phục, từ đây thực lực tiêu thăng, tu luyện một đường thông suốt, cuối cùng thành tựu một thế hệ truyền kỳ, cũng chính là linh giới trong truyền thuyết linh nữ, linh nữ tiên tịch. Sau đó người kế thừa này tháp, tràn trọc vạn năm. Khoảng cách chúng ta cuối cùng một lần kiến thức này tháp, cũng là ngàn năm phía trước. Hồng Y Lì lao quái chậm rãi nói tới, bên cạnh mặt khác vài vị thượng thần cũng tựa lâm vào hồi ức bên trong. Giao tưởng ngàn năm trước kia chàng chiến dịch, dữ dội thẳng thiết, linh nữ hậu nhân cầm thông thiên tháp, lấy một đôi nhiều, kia tràng đại chiến rằng con nửa tháng lâu, có thể nói đánh đến trời đất lũ ám, toàn bộ linh giới đều hoành động. Kia đoạn thời gian, quả thực chính là linh giới mọi người ác ngộng, bị đại chiến lan đến vô tội nhân sĩ đâu chỉ số ít. Chính đại thống lĩnh mơ ước linh nữ hậu nhân trong tay thông thiên tháp, nghề hà thông thiên tháp bá đạo vô cùng, đơn độc đối kháng. Căn bản không phải linh nữ hậu nhân đối thủ, bởi vậy một phen thương nghị lúc sau, 9 đại thống linh liên hợp lại, bao vây tiểu trừ linh nữ hậu nhân. Nửa tháng chiến đấu kịch liệt, khi đó, máu chạy thành sông, toán trời tái nói, 9 đại thống linh chiến đến thẳng thiết, linh nữ hậu nhân phản kháng đến đồng dạng thẳng thiết, cuối cùng không tiếc lấy tự bạo tới chung kết chỉnh trạng đại chiến. Mà thông thiên thắp cũng theo kia tràng đại chiến ngã xuống, không biết tung tích. Hiện giờ... Bọn họ thế nhưng may mắn lại một lần nhìn thấy ngày xưa bị chín đại thống lĩnh tranh đoạt thần tháp Đến nay tháp được thiên hạ. Chỉ cần tưởng tượng đến đã từng linh nữ gần chỉ là một giới bình thường người, bởi vì được đến vật ấy mà trở thành toàn bộ linh giới chuyên kỳ, bọn họ trong lòng liền nhịn không được kích động phấn khởi. Bọn họ, làm sao không nghĩ trở thành linh nữ như vậy truyền kỳ, làm sao không nghĩ đứng ở thực lực điểm cao, trở thành mọi người nhìn lên tồn tại. Hiệu lệnh thiên hạ viên suốt đời chi mộng. Hiện giờ thần tháp tái hiện, như thế nào cũng muốn tranh thượng một tranh, không có chín đại thống lĩnh quấy nhiễu, bọn họ năm người, tự nhiên là các bằng bản lĩnh. Cần gì nhiều lời, một câu, giao ra thần tháp, tha ngươi chờ bất tử. Áo đen phụ nhân híp mắt nói, thanh âm tiêm tế, ánh mắt lạnh băng gú hàn. Vô hình trung phong thích uy áp khí thế, cả kinh mọi người không khỏi sợ hãi, mọi người nhịn không được run sợ vài phần. Không hề nghi ngờ, người này, Thật là nguy hiểm. Mọi người một chút cũng không nghi ngờ nàng theo như lời có giả. Nếu nam cung ly không giao ra thông thiên tháp, nam vị thượng thần, tuyệt đối sẽ không làm bọn họ hảo quá. Này cơ hồ là không cần nghi ngờ sự. Từ vị kia thượng thần trong miệng nghe được thông thiên tháp nếu như vậy lợi hại, lại há có thể dễ dàng buông tha. Kim Lão đám người nheo lại mắt, toàn thể nghiêm nghị lên, tấm mắt nhìn chầm chầm vị kia áo đen phụ nhân. Bởi vì nàng một câu, mọi người thần kinh căng chặt. Nữ nhân này, khẩu khí như thế cuồng vọng, không giao thông thiên tháp liền phải bọn họ chết. chương 817 quỷ vương nên chiến áo đen phụ nhân. Trước mắt xem ra, các ngươi chỉ có cái này lựa chọn, rốt cuộc, thần khí lại hảo, cũng cần có mệnh hưởng thụ mới được. Hồng y ghi hề lao quái cười đến nghiêng ấm, biểu tình âm trầm trầm, ánh mắt bê nghệ mà cao ngạo. Thần khí ai đều muốn, nhưng tiền đề là cần thiết phải có cái kia thực lực bảo vệ cho mới được. Rốt cuộc. Trên đời này không có cái thứ hai linh nữ. Mặc dù nữ nhân này xuất thân cũng cùng linh nữ giống nhau bình phạm, nhưng, nàng lại không thể giống linh nữ như vậy vận may, như vậy một đường trưởng thành hơn nữa cuối cùng phàn đến đỉnh núi, nhìn xuống mênh mông đại lục Nam cung ly rũ với bên cạnh người đôi tay nhịn không được buộc chặt, đối mặt này mấy người sắp xỉ nhục nhã đả kích châm chọc tâm tình siêu cấp khó chịu. À, cảm tình bọn họ còn đem đánh cướp chơi ra tân độ cao, bởi vì thực lực vô dụng, cho nên phải hai tay dâng lên, đem nguyên bản thuộc về chính mình đồ vật, cung cung kính kính mà nhường ra, hơn nữa còn phải đối này mang ơn đội nghĩa sao. Làm người, không thể như vậy vô sỉ. Vài vị các hạ đoạt người đồ vật còn có lý, bổn tiểu thư đồ vật, mặc dù là hủy hoại, cũng sẽ không tiện nghi người khác. Nam Cung ly nói năng có khí phách, thanh âm sạch sẽ lưu loát, ánh mắt sắc bén mà kiên định, không chút nào sợ hãi mà nên coi trở về. Chút nào không vì mấy người uy hiếp sở động. Đừng nói chính mình đã cùng thông thiên tháp khế ước, không thể tùy ý chuyển nhượng, mặc dù không có khế ước, nàng cũng tuyệt không sẽ thỏa hiệp. Biết rõ là thần khí còn chắp tay nhường lại, đương nàng ngốc ra. Không, phải nói là trước mắt này vài vị tự tin đến có điểm quá mức. T. Hảo Ngưu Bức Trang hạ mọi người hút khí, trong lòng yên lặng vì nam cung ly điểm tán. Tấm tắc Có thể ở nam vị thượng thần trước mặt còn như thế như bức túng tún nữ nhân này, tuyệt đối là cái thứ nhất. Cùng nàng so can đảm, bọn họ cam bái hạ phòng, bội phục sắt đất có hay không. Đứng ở nam cung ly bên cạnh người kim láo đám người ở nàng nói ra những lời này thời điểm, an ý gật đầu. Không sai, những người này, quả thực ỷ thế hiếp người. Chính là đem thông thiên thắp hủy hoại, cũng không thể nhường ra. Xem ra là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tìm chết. Áo đen phụ nhân gầm lên, rứt lời, cánh tay phải nhẹ nhàng một bát, một cổ bàng bạc khí thế năng lượng tức khắc bị nàng thao tác ở vỗ tay chi gian, hướng tới nam cung ly đám người bên này tập lại đây. Khí thế chi đủ, uy lực chi mãnh làm trong sân mọi người nhịn không được hút không khí, sôi nổi hướng một bên hoạt động, e sợ cho tránh còn không kịp. Quỷ vương sắc mặt âm trầm như nước, thấy tình thế, thân hình nhoáng lên. Một đoàn nồng đầm hắc khí hướng tới đối diện phụ nhân để ép qua đi. Tụ lại hắc sắc ma khí gặp gỡ phụ nhân khí thế, tức khắc bị đánh tan, phiêu tán khai đi. Hắc sắc ma khí tứ tán khai đi, ngược lại hình thành vong trạng, lần thứ hai nào hướng phụ nhân. Nay một kích, vốn là dùng hết khí lực, kết quả lại dường như một quyền đánh ở bông thượng, mềm như bông, không có tồn tại cảm. Bên cạnh chờ xem diễn, nguyên bản cho rằng quỷ vương sẽ bị tấu thật sự thảm. Kết quả vừa thấy này kết quả, mọi người nghỉ xa hơi, thất vọng không thôi. Cái gì sao, thế nhưng không có đánh chúng, còn có kia tiểu tử huyễn hình chi lực, quả thực làm người nghiến răng nghiến lợi. Hóa thành ma khí gì đó, để cho người chán ghét. Áo đen phụ nhân như mày, mắt thấy một kích chưa trùng, trong lòng tức giận không thôi. Nay vẫn là cái thứ nhất ở nàng trong tay thoát được như thế nhẹ nhàng, bất quá không quan hệ, tiểu tử này, sớm hay muộn là chết. Nàng cũng không tin hắn có thể vẫn luôn trốn đi xuống, tiểu tử này mệnh, muốn định rồi. Áo đen phụ nhân thần sắc sắc bén mà nhìn chầm chầm giữa không trung hát sắc ma khí, từng sợi ma khí bay tới, ý đồ chui vào nàng thân thể bên trong. Phụ nhân cười lạnh, một tầng trong suốt cái chắn bao phủ bên ngoài thân, lòng bàn tay nhất chiều, màu trắng ngọn lửa bỗng nhiên mà tự lòng bàn tay toát ra. chương 818 thức tỉnh lực lượng. Theo màu trắng ngọn lửa vừa ra, Hiện trường độ ấm đột nhiên tăng cường, màu trắng ngọn lửa phát ra cực nóng cùng liệt, mặc dù là cách như vậy xa, cũng có thể thân thiết mà cảm xúc đến. Không hề nghi ngờ, này hỏa bá đạo, có thể không tới gần, tốt nhất liền không cần tới gần, nếu không, biến thành heo sữa nướng cũng chưa chắc sẽ không. Mọi người tập thể thối lui mấy trượng, thật sự không thể chịu đựng được màu trắng ngọn lửa mang đến cực nóng. Như thế cực nóng, lại như thế có tồn tại cảm làm mọi người trong lòng khiếp hoảng, chỉ cảm thấy khủng bố. Áo đen phụ nhân thủ đoạn nhẹ nhàng vừa động, màu trắng ngọn lửa liền hướng tới Quỷ Vương biến ảo hắc sắc ma khí đánh tới. Nam cung Ly trong lòng kinh hãi, người khác không biết, nàng thật là nhất minh bạch, ma khí căn bản chịu không nổi như thế nương nướng, ngọn lửa đó là hắn mạnh thường, đặc biệt là như thế lợi hại dị hỏa. Một bên Kim lão đám người trừng lớn mắt, tập thể vì Quỷ Vương méo một phen mồ hôi lạnh, trong lòng mãnh liệt phập phồng bất an không thể làm nàng thực hiện được. Trăm rằm tô quá nhẹ, trường tụ vung lên, vô số cánh hoa phá không mà đi, hóa thành ngàn vạn hoa nhợ, đánh út về phía áo đen phụ nhân. Nam cung ly tay cầm tử thần chi liêm, thân hình uốn éo, hướng tới phụ nhân vô hạn tới gần. Phụ nhân cười lạnh, chút nào không đem nàng đặt ở trong mắt. trừ bỏ thần tháp có thể lệnh nàng kiêng kỵ, nữ nhân này thực lực, còn không đủ để làm nàng gây cho sợ hãi, đó là tới lại như thế nào còn không phải làm theo trơ mắt nhìn nàng như thế nào đem tiểu tử này trâm thành cho tẫn. Phụ nhân trên mặt khinh miệt như thế thấy được, chút nào không thêm che giấu, xem đến Nam Cung Ly không khỏi những mày, huy động tử thần Chi Liêm, dứt khoát kiên quyết mà hướng tới nàng chém tới. Tử thần Chi Liêm huy động dưới, kéo chung quanh thiên địa năng lượng, lại thấy không gian vặn vẹo bị tử thần Chi Liêm kéo, vô hình chung có loại sắp xé rách tư thế. hiện tại đây loại khẩn trương vạn phần thời khắc Quỷ vương biến ảo tứ tán hát sắc ma khí bỗng nhiên hướng tới tử thần Chi Liêm hối long mà đi, dần dần dung nhập tử thần Chi Liêm trong vòng. Một màn này, xem đến mọi người tắp lưỡi, quả thực vô pháp lý giải. Tuy nói tiểu tử này ma khí vô cùng bất nhập, nhưng cũng không mang theo như vậy đi, chui vào trùy nhận bên trong tính cái chuyện gì. Theo hát sắc ma khí tiến vào, Nam Cung Ly nắm tử thần Chi Liêm tay run rẩy, không khí dùng mình đến lợi hại. Nam Cung Ly kinh ngạc. Sắc mặt cổ quái đến cực điểm, có lẽ là khế ước quan hệ, trời cao thượng thông thiên thấp cũng truyền đến từng trận rung động, chỉ một thoáng, khắp không trung đều đi theo sao động lên, rung động, uy áp, nóng nảy, bất an. Sao lại thế này? Năm vị thượng thần sắc mặt đại biến, tập thể kinh hại trinh lăng, ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm trời cao phía trên, vô pháp lý giải này đột nhiên biến cố. Trong giảm tô, kim lão đám người đồng dạng đầy mặt kinh ngạc, một màn này Ngay cả Nam Cung Ly chính mình cũng làm không rõ ràng lắm chẳng huống chỉ là cảm thấy bỗng nhiên chi gian tràn ngập lực lượng, như là có thứ gì ở trong cơ thể thức tỉnh. Dần dần, cả người đều trở nên lợi hại lên, lại xem trước mắt phụ nhân dường như cũng không như vậy lợi hại, đối nàng rốt cuộc cấu không thành lưu hiếp. Đối diện áo đen phụ nhân kinh hãi, chờ đến nàng phản ứng lại đây khi, Nam Cung Ly cầm trong tay màu đen lưới hái, nhanh chóng đâm lại đây. Suy lạc một tiếng, Bao phủ ở phụ nhân trên người trong suốt cái chắn cơ hồ không có gì lực phong ngự, cứ như vậy dễ dàng bị tử thần chi liêm pha vỡ. Tử thần chi liêm thông suốt, ở nam cung ly trong cơ thể bỗng nhiên truyền đến mạnh mẽ thúc đẩy hạ, hung hăng đâm vào phụ nhân trong cơ thể. Áo đen phụ nhân cả người rung mạnh, túi đầu, liền như vậy không thể tin tưởng mà nhìn chầm chầm cắm ở bụng lưỡi hái, như thế nào cũng không tiếp thu được, như vậy một cái hoàng mau nha đầu, thế nhưng thật sự có thể thương đến chính mình. Lại còn có bị đối phương đâm chúng yếu hại. chương 819 lấy mạng trở về. Thân thể bị thứ, trong cơ thể máu tươi còn chưa tới kịp tràn ra, liền bị tử thần chi liêm nhanh chóng hấp thu, cường đại hấp lực chuyển đến, phụ nhân thân thể run rẩy đến càng thêm lợi hại, sắc mặt trắng bệnh như máu, trên mặt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Không, không thể. Hát sắc ma khí tự tử thần chi liêm tràn ra, hướng tới phụ nhân trong cơ thể khuếp tán. Ngay sau đó hát sắc ma khí không kiêng nghể gì mà phá hủy áo đen phụ nhân thân thể. Quỷ vương biến ảo ma khí cùng tử thần chi liêm cùng, ở phụ nhân trong cơ thể mân mê, tận tình hấp thu nàng trong cơ thể năng lượng tinh hoa. Chỉ thấy phụ nhân thân thể lấy thấy được tốc độ nhanh chóng khô héo ra đi, làn da biến làm, huyết nhục biến thiếu, dần dần đến không ra hình người, cả người nhìn qua chật vật đến cực điểm, không bao giờ phục phía trước phong thái khí thế, toàn bộ chính là liền can bẹp bà lao. Hơn nữa trên mặt nàng giữ tợn chi sắc, nhìn xấu xí đến cực điểm. Trong sân mọi người hít hà một hơi, chỉ cảm thấy giữa lưng phát lạnh, vô biên lạnh leo tự lòng bàn chân nhảy đi lên. Đáng sợ, thật là đáng sợ, liền vị này thượng thần đều chống đỡ không được ma khí căn ướt, bọn họ còn có thể có biện pháp nào. Nguyên bản cho rằng nữ nhân kia ở thượng thần trước mặt chỉ có chết, hiện tại cục diện nịch chuyển, ngay cả bên cạnh vây xem mặt khác bốn vị thượng thần cũng tiêu hóa không được trong lòng mãnh liệt chấn động và phồng. Nữ nhân này, thực đáng sợ, biểu hiện ra tới thực lực, làm bọn hắn xem không hiểu. Rõ ràng vừa mới còn không có lợi hại như vậy, dây lát chi gian, liền dường như có cái gì ở trong cơ thể thức tỉnh, dây tiếp theo liền vượt quá bọn họ đoán chức cường đại. Cắm ở phụ nhân bụng lười hái tử thần dùng mình đến càng thêm lợi hại, áo đen phụ nhân thân thể tinh hoa bị cuồng tốc hấp thu, cuối cùng trở thành một khối da bọc xương, thoạt nhìn đơn bạc mà ghê tởm Mọi người nhịn không được đấy lòng phát lệnh Từ phong cảnh đến trật vật, từ cường thế đến nhược thế, gần chính là như vậy một lát sau, phụ nhân chuyển biến to lớn, hung hăng động đất nhiếp đến ở đây mọi người. Thượng thần lại như thế nào, bọn họ trong lòng cao cao tại thượng thượng thần tuân giả, còn không phải giống nhau trở thành kẻ thất bại, trở thành đối phương thủ hạ bại tướng, phòng trừng không lâu liền phải rời đi nhân thế, liền thánh mạng đều cùng nhau đáp đi vào. Nam cung ly nắm tử thần chi liêm tay nhẹ nhàng run lên, chỉ nghe một tiếng ròn vang, áo đen phụ nhân thân thể tăng dã, từng khối từng khối, khung xương rơi rụng, rất đầy đất. Sâm sâm bạch cốt, đại đệ chính là như vậy. tĩnh, toàn trường lặng im, mọi người ngốc lăng lăng mà nhìn trầm chầm, chầm kia đôi khung xương, toàn bộ bầu không khí túc mục đến cực điểm. Một thế hệ thượng thần, thật sự cứ như vậy, ngã xuống. Kia chính là toàn bộ linh giới đều kiêng kỵ tồn tại a. Linh giới vang dội nhân vật, tùy tiện dầm một dầm chân là có thể khiến cho hành động tồn tại, giờ này khắp này, lại trở thành một đống mạch cốt, bị chết sạch sẽ lưu loát. Khó có thể tiếp thu, ở đây chúng linh giả, như cũ có chút tiêu hóa không được. Liên thượng thần các hạ đều hy sinh, bọn họ thật sự có thể có cơ hội chạy thoát sao. Lại nghĩ đến lúc trước bọn họ như vậy đối đai nữ nhân này, thề muốn nàng chết, thậm chí ở vài vị thượng thần tới lúc sau ở một bên vui sướng khi người gặp họa. Từ từ đủ loại, vô luận nào giống nhau, đều đủ để cho nữ nhân này đối bọn họ hạ phải giết chi tâm. Tưởng cập này, không ít linh giả hai chân run lên, chỉ cảm thấy cả người phiếm lạnh. Giải quyết áo đen phụ nhân, tử thần chi liêm bị nam cung ly nắm ở trên tay, trắng non tế hoạt tay nhỏ, trang bị dày đặc hàn khí, màu đen lại thần bí lươi hái, nhìn qua cực có gợi cảm. Đặc biệt là lúc này nàng toàn bộ biểu tình lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén mà băng hẳn, cả người nhìn qua tràn ngập lánh khốc thị huyết lương vị, như là từ địa ngục đi ra, lấy mạng trở về. Giờ khắc này, không có người dám hoài nghi thực lực của nàng, trên thực tế, kia cả người phát ra khí tràng, đều mau đem người dọa bỏ. Màu đen lười hái quanh thân dần dần hắc khí tràn ngập, quỷ vương biến ảo ma khí tan ra tới, quanh quần bồi hồi. Áo đen phụ nhân chết đi, đối vài vị thượng thần đả kích không thể nói không lớn, lại thấy bốn người giật mình tại chỗ, đáy mắt lộ ra khó có thể tin. Đã chết, nàng thật sự đem nàng đánh bại. Nàng trên người, đến tuột cùng là cái gì lực lượng ở quay phá, như thế cổ quái, như thế quỷ dị, tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra. Kế tiếp, đến phiên các người. Nam cung ly ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng bốn người, thanh lanh tiếng nói như là thôi mệnh khúc, kích đến vây xem mọi người một cái giật mình, theo bản năng thân thể run run một chút. Tới, liền biết nữ nhân này sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bốn vị thượng thần ánh mắt mèo lại, một đám sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Ha, khiêu khích, bọn họ vẫn là lần đầu tiên bị một nữ nhân ở trước công chúng như thế khiêu khích, loại này hoàn toàn coi thường cùng khinh miệt, giao nhỏ giống nhau, hung hăng thọc ở bọn họ trong lòng, mãnh liệt lại trực tiếp. Dám như vậy không đem bọn họ đặt ở trong mắt, nữ nhân này, tuyệt đối là đệ nhất nhân. Nàng cho rằng giải quyết một người, là có thể đồng dạng giải quyết bọn họ dư lại bốn người. ha buồn cười bốn vị thượng thần quanh thân phóng thích âm lệ hơi thở ánh mắt lạnh lùng mà nhìn trầm trầm nam cung ly đáy mắt lạnh nhạt sắc ý chút nào không thể so nam cung ly nhược không đợi bốn vị thượng thần hành động quanh quẩn ở nam cung ly quanh thân hắc sắc ma khí đầu tiên rung qua đi gần một giây sắc trời đại biến vô số hắc sắc ma khí chống rống dựng lên đồng nhiên chi gian liền đem bốn vị thượng thần cùng với trung quanh chúng linh giả bao phủ lên Hắc, trước mắt đen như mực một mảnh Rũi tay không thấy năm ngón tay. Không tốt, chúng ta bị vây quanh. Đáng giận, mau phóng chúng ta đi ra ngoài. Ma khí, này đó tất cả đều là ma khí. Mọi người luống cuống, bước chân hỗn độn, thanh âm rồn dập, khủng hoảng đến cực điểm. Hắc sắc ma khí nùng đến cơ hồ không hòa tan được, không khí loãng, liền hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Đáng sợ nhất chính là, này đó hắc sắc ma khí hướng tới trong cơ thể liên tiếp toàn đi hận không thể đem toàn bộ thân thể đều căng tạng Vô biên sợ hãi hát cám, làm cho bọn họ lần đầu tiên cảm nhận được tử vong bước chân như thế gần, như là đứng ở huyền mai biên, tùy thời đều có khả năng ngã xuống, sau đó rơi tan xương nát thịt. Không, không muốn chết, bọn họ còn không muốn chết ta. Chúng linh giả trong bóng đêm giấy rùa ý đồ thoát khỏi loại này hiện trạng, chỉ tiếp, vô tận hắc sắc ma khí, căn bản không phải bọn họ tưởng thoát khỏi liền có thể thoát khỏi. Mọi người hành động càng ngày càng chậm chạp, động tác càng ngày càng cứng đờ, thân thể càng lúc càng lớn, bành trướng đến cùng cái cẩu giống nhau. Bốn vị thượng thần kinh hãi, hắc ám thấp thoáng hạ sắc mặt hoàn toàn ngưng trọng lên. Suy suy suy, một đám linh lực cháo mở ra, đặt bên ngoài thân, dùng để ngăn cản những cái đó không kiêng nể gì rụng hướng trong cơ thể ma khí. Kim Lão đám người đầu tiên là cả kinh, phát hiện này đó hắc sắc ma khí trực tiếp tránh đi bọn họ như là có linh tính giống nhau, chuyên chọn đối phương những người đó đánh tới. hoang ô, cha thật là lợi hại. nam cung nguyệt ngồi ở hồng liên tòa trung, trừng mắt sáng, ngời mắt to, tràn ngập kinh diễm cùng sùng bái. thật là lợi hại, thật là lợi hại, cha lợi hại nhất. hắc xác ma khí vô biên vô hạn, vẫn luôn không ngừng mà dâng lên, có mặt khắp nơi mà công kích tới những người đó, khống chế toàn cục, đem sở hữu linh giả đều vây ở hiện trường. nam cung ly thấy tình thế. Lại không chậm trễ, lược thân đánh út về phía dư lại bốn vị thượng thần chi nhất. Này đó hát sắc ma khí cản trở bọn họ tầm mắt, lại không ngại ngại Nam Cung Ly đám người thấy được, bởi vậy tương đương với Nam Cung Ly đám người ở mình, đối phương ở trong tối, tình thế đối bọn họ rất có lợi. chương 820 Cường Giả Chi Lộ, chỉ là bắt đầu. Cung Vu Nam Cung Ly lầm bẩm, trong miệng nhẹ nhàng mà gọi tên của hắn. Là hắn, khẳng định là hắn. Trong cơ thể này cổ đống nhiên thức tỉnh lực lượng, cường đại lại quen thuộc, trừ bỏ hắn, nàng nghĩ không ra còn có thể có ai. Bất luận khi nào, hắn đều là như thế này vì nàng, ở nàng nguy hiểm thời điểm, luôn là động thân mà ra, vì nàng bài ưu giải nạ. Tưởng tượng đến cung vũ, nam cung ly đạm mạc băng hàn trên mặt xuất hiện một tia vết rách, đáy mắt rượu nóng rực chi sắc. Trong lòng phấn khởi, rung động, nếu không phải trước mắt tình huống không cho phép, nàng đã sớm, cao hứng phải gọi lên. Là cung u, thật tốt quá, nhất định là hắn tỉnh, hắn quả nhiên không chết, liền nói hắn nhất định còn sống. nay liên hảo, nay liên hảo. Trong cơ thể năng lượng trào dâng, mạnh mẽ lực lượng giết gào, sôi trào, dường như toàn thân có sử không song kính nhi, chỉ đợi phát thiết, chỉ đợi tiêu xài, chỉ đợi tận tình mà rơi, tùy tâm sử dụng, không chỗ nào cố kỵ. Loại này khống chế lực lượng, duy ngã độc tôn cảm giác, thật tốt. Chỉ cần đem trước mắt những người này giải quyết rớt, nàng là có thể hảo hảo xem xét thân thể tình huống. Nghĩ đến có lẽ thực mau là có thể nhìn thấy cung vu nam cung ly trong lòng nội vàng, gấp không chờ nổi mà tưởng nhanh lên giải quyết trước mắt những người này. Đều đi tìm chết. Nam cung ly khét yêu, thân thể mềm mại đông đưa, tay cầm tử thần chi liêm, một cổ cường đại sức giãn tự nàng quanh thân rát, theo nàng thân hình đông đưa gian, không gian bị cắt ra hai nửa, một nửa là quan minh Một nửa là hát cám. Mà nàng tắc đứng ở quang cùng ám chỗ giao giới, một bộ màu xanh lá vây áo, khuôn mặt lệnh nhạt tuyệt mỹ, toàn thân đều lộ ra một cổ nói không nên lời hương vị, cao cao tại thượng, lệnh người kính sợ. Ở đây tất cả mọi người nhịn không được phát ra hô nhỏ, phát ra từ nội tâm dùng mình chấn động, bị nàng như thế bá tuyệt lại cường đại khí chẳng kinh sợ tới rồi. Chỉ thấy nàng tay phải huy động, màu đen tử thần chi liêm lôi kéo cường đại thiên địa năng lượng Hướng tới mấy vị thượng thần phương hướng đánh tới. Này vung lên lười hái, rất có khai thiên tích địa tư thế, khí thế chi đủ, trận thế to lớn, xem đến ở đây mọi người không khỏi ngạc nhiên, cảm giác mãnh liệt bất an cùng rôn sợ. Lúc này, quỷ vương biên ảo hát sắc ma khí tụ lại thành hình, chung quanh trong không khí triệu hoán lại đây ma khí như cũ không giảm, như là đặc sẹt đêm, nhìn không thấy nửa phần lượng sắc, như cũ cuồn cuộn không ngừng mà hướng tới mọi người trong cơ thể rung đi. Không tốt. Thiên địa trạng. Đáng chết. Vài vị thượng thần sắc mặt đại biến, ở Nam Cung ly chém ra lười hái thời điểm, mọi người sắc mặt đều là thay đổi, một đám kinh hãi ngoài ý mớn, đáy mắt xẹt qua tuyệt đối khiếp sợ cùng không thể tin tưởng, rốt cuộc vô pháp duy trì ban đầu bình tĩnh, tập thể hướng tới một bên tránh lóe, Thiên địa trạng, lợi dụng thiên địa cuồn cuộn năng lượng, thiên hạ đệ nhất trạng. Nay trạng uy lực vô cùng, chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua. Đến nỗi nữ nhân này vì sao sẽ loại này trong truyền thuyết công kích chiêu số, vậy không được biết rồi. Lúc này, đối bọn họ mà nói, nhất quan trọng đó là chạy trốn. Quỷ vương huyền lập giữa không trùng, ở Nam Cung ly chém ra này một chảm thời điểm, thầm ú con người hơi lué một chút. Hắn biết rõ, này cũng không phải nữ nhân lực lượng. Như thế hạo nhiên chính khí một kích, đảo càng phù hợp người kia hình tượng. Ú mắt ở tiểu nữ nhân trên người đảo qua cuối cùng nặng nề mà thở dài một hơi. thôi, mặc kệ có phải hay không người kia tồn tại, trung quy hắn là vì tiểu nữ nhân hảo. nói không ăn dấm, đó là tuyệt đối không thể. theo thiên địa chạm chém ra, bạc mang đại diệu, mạnh mẽ khí thế năng lượng bổ ra hư không, như nước khí thế thế không thể đỡ, hung hăng đánh về phía bốn vị thượng thần trung vị kia thanh y dìa nho giả. thanh y dìa nho giả sắc mặt kịch biến, thân hình lực động, chiều một bên tránh lóe nhưng mà kia cổ như nước khí thế căn bản không cho hắn tránh đi cơ hội, không chỉ có khí chẳng đại thả tốc độ nhanh như tia chớp ầm ầm tới thanh y lìa nho giả chỉ cảm thấy thân thể chấn động cuộn cuộn khí thế đè xuống màu đen tử thần chi liêm biến ảo thật lớn quang nhận bổ xuống giang giặc thật lớn màu đen lưới hái để ở thanh y lìa nho giả trên không không khí xé rách lại thấy hắn bao phủ ở bên ngoài thân cái chắn dễ dàng liền bị phá vỡ năng lượng cháo tái diệt Tử thần chi liêm hướng tới nam tử đầu vai hung hăng chém tới. Nho giả gò má ngẹn hồng, cái chán mồ hôi lạnh hứa ra, vô biên sợ hãi tuyệt vọng không chút nào giữ lại mà đè ép lại đây, đem hắn cuối cùng một cây thần kinh đánh sợ, không cho nửa phần hy vọng cùng sinh cơ. Không kịp phản kháng, thật lớn lười hái đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, chém vào thanh y đi nho giả trên người, trực tiếp thức đi nửa cái đầu vai, tay trái cánh tay theo chém đứt nửa cái đầu vai rơi xuống trên mặt đất. Máu tươi vẩy ra, thảm thiết đến cực điểm. Thanh y lìa nho giả đau đến linh chặt mi, trên mặt lại hàm chứa bất khuất cùng xấu hổ và giận dữ. Tường hắn đường đường một thế hệ thượng thần, phong cảnh hơn một ngàn năm, hiện giờ lại thua tại một cái hoàng mao nha đầu trên tay, cái này làm cho hắn như thế nào cam tâm. Thân thể đau, xa xa không kịp trong lòng khuất nhục mãnh liệt, nho nhã tuấn giật trên mặt, có cùng hắn hình tượng hoàn toàn bất đồng dữ tợn. Chỉ tiếp Nam cung ly căn bản sẽ không cho hắn phản kích thời gian, lại lần nữa huy cánh tay, tử thần chi liêm không chút do dự chém đi xuống. Thanh bào nho giả thân hình đông đường, ý đồ tránh đi, người định không bằng trời định, quỷ vương cùng với kim láo khí thế đè xuống, đem thanh bào nho giả gắt gao vây ở tại chỗ, không thể động đậy. Nam cung ly huy hạ tử thần chi liêm đè ép đi lên. Thanh bào nho giả hai mắt trừng lớn, sợ hãi, tuyệt vọng, bi ai. Giang giác một tiếng. Lươi hái huy hạ, đầu lăn xuống trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Lại một vị thượng thần ngã xuống. Mọi người há hốc mồm, kia giống như thiết dưa hấu giống nhau tư thế. Xem đến tất cả mọi người nhịn không được chinh lăng, quá tàn nhẫn, quá nhanh, quá dễ dàng. Thượng thần ở nàng trong tay còn như thế, nếu là thay đổi bọn họ chung bất luận cái gì một người, tưởng cấp này, đại gia chân cảng nôn, nôn, nôn ra, cái loại này phát ra từ linh hồn sợ hãi lại một lần tiêu đi lên. Căn bản chắn cũng ngăn không được. 5 vị thượng thần, một chút diệt trừ hai vị, tin tưởng kế tiếp 3 vị cũng không phải vấn đề. Lươi hái chặt bỏ đầu, uống máu tươi, đúng là nhất phấn khởi kích động thời điểm. Toàn bộ liêm thân đều ở vào run rẩy vù vù bên trong, không ngừng phát ra giòn mà thanh âm. Run rẩy dục muốn thoát ly nam cung ly mà đi, đánh giết một mảnh. Lại vào lúc này, những cái đó xem náo nhiệt đám người tập thể phát ra sợ hai tuyệt vọng kêu gọi, tiếng thét trói thai. Lên án mạnh mẽ thanh, tuyệt vọng, tiêu rên. Nam cung ly dương mắt nhìn lên, bọn họ thân thể nhanh chóng bành trướng thành cầu. Hát sát ma khí tăng lên dũng mãnh vào bọn họ thân thể, càng trướng càng lớn, một trương khuôn mặt tễ đến biến hình. Phanh, phanh phanh. Một tiếng lại một tiếng, một cái lại một cái linh giả thân thể bành trướng đến mức tận cùng. Tiếng nổ mạnh hết đợt này đến đợt khác, mang đến không khí từng trận giao động. Tiểu Nguyệt Nguyệt ngồi ở hồng liên tòa chung. Kinh ngạc cảm thán mà nhìn này hết thảy, nhìn về phía nhà mình cha ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng hâm mộ. Thật là lợi hại, thật ngầu, Nguyệt Nguyệt trưởng thành cũng muốn học cha như vậy, trở nên siêu cấp lợi hại. Tiếng kêu rên bị một mảnh tiếng nổ mạnh bao phủ, không liên tục bao lâu, thượng trăm hào linh giả tập thể bành trướng mà chết, thân thể vỡ vụn, hôi phi đến diệt. Một màn này, cực kỳ lừng lẫy, ba vị thượng thần đồng tử co rút lại, sắc mặt tám trầm như nước. Khiêu khích. Nam Cung Ly, quỷ vương này cử, là đối bọn họ trần chửi khiêu khích uy hiếp. Đáng giận. Hơi hiện tuổi trẻ một ít vợ chồng như mày, đồng thời quát. Cùng nhau thượng. Hồng Y Ly lao quái dứt lời, lược thân tập đi lên, hướng tới Nam Cung Ly công kích mà đi. Kim Lão đám người liếc nhau, loại này thời điểm, tự nhiên không thể lại tiếp tục bảng quan. Một vị thượng thần còn có thể đối phó, chính là ba vị liên hợp lại, liền không phải như vậy dễ đối phó. Mọi người đồng thời động, đối diện ba người phóng thích cường đại khí chẳng làm cho cả hiện trường bầu không khí nháy mắt đông lạnh lên. Nam cung ly trong tay tử thần chi liêm đã sớm gấp không chờ nổi, từ nam cung ly trong tay bay vụt đi ra ngoài, hướng tới trong đó tên kia hồng y y lao quái đánh tới. Trời cao phía trên, thông thiên tháp vù vù, thật lớn tháp đang ở giữa không chung lay động, môi đong đưa một chút, không khí liền sẽ tiếp theo chuyển đến chấn động giao động, từng vòng sóng gợn nhộn nhạo khai đi vài vị thượng thần đồng thời cảm nhận được bởi vậy mà đến tim đập nhanh cùng bất an. uy áp, cự tháp thần uy. Bọn họ chút nào không dám hoài nghi này tháp uy lực, sở dĩ dám đi lên tranh đoạn, ý đồ đem chi chiếm làm của riêng, cũng bất quá là xem ở Nam Cung ly đám người thực lực vô dụng phân thượng. Hoàn toàn không có nghĩ tới sẽ vác đá nện vào chân mình. Những người này cũng không có trong tưởng tượng như vậy nhược, phía trước hai vị chết đi đồng bạn đó là tốt nhất chứng minh. Hôm nay sẽ là cái lệnh người khó quên nhật tử. Quỷ vương môi mỏng hơi câu, tuấn giật lênh khóc trên mặt nhiễm hung ác nham hiểm trào phúng, kim loại khuynh hướng cảm xúc tiếng nói vang lên, cả người khi chàng trợn toàn bộ khai hỏa. Đã là chiến, kia liền chiến đi. Muốn ly nhi thông thiên tháp, kia liền nhìn xem có hay không cái kia bản lĩnh tới đoạn, hán thể, những người này, tuyệt đối sẽ hối hận. Quỷ vương, nam cung ly không chung đối diện giống nhau, đồng nhiên chi gian cuộn cuộn khí thế nhức lên, sóng lớn thao thao, mênh mông khí thế lưu hướng tới đối diện ba vị đẻ ép qua đi. Vô số cánh hoa theo cổ khí thế kia lưu nhanh chóng bắn về phía ba vị thượng thần. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên địa đều phân cuốn vân dũng lên, không gian dao động mãnh liệt, ở đây tất cả mọi người đặt mình trong với loại này bầu không khí bên trong. Nam Cung Huyền Ngọc ở một bên gắt gao nhìn chằm chằm, tùy thời mà động. Tiểu Nguyệt Nhi trương đại miệng, khuôn mặt nhỏ khiếp sợ vô cùng. Cha cùng mẫu thân, đều thật là lợi hại. Đúng lúc vào lúc này, Nam Cung ly cảm giác trong cơ thể kia cổ vàng bạc lực lượng lại cường đại rồi không ít, tức khắc huy động năng lượng biểu tình trở nên vô cùng hào khí, khóe môi cong cong, đáy mắt rượu nhất định phải được. Chưa bao giờ có một khắc giống như bây giờ tin tưởng tràn đầy, chưa từng như thế kích động nhân tâm cùng khoai khỏa. Chết đi, những người này, đều phải chết. Cuối cùng quỷ vương, Nam Cung liên thủ một kích. Thật lớn năng lượng khí thế ở ba vị thượng thần trên người giao hội, ầm ầm một tiếng vang lớn, bạc mang chất tiết, toàn bộ thiên địa vì này rung mạnh. Ba vị thượng thần thân ở nổ mạnh trung tâm, ba người biểu tình biến đổi lớn, trước tiên tế ra năng lượng cháo, chỉ tiết hai người liên thủ thực lực quá mức cường đại, những cái đó năng lượng cháo căn bản bất kha một kích. Phúc! Ba người thân thể chấn động, đồng thời phun huyết, sắc mặt tráng bệnh vô cùng. Bị nam cung ly quỷ vương liên thủ khí thế năng lượng chấn đến nội thương. Bất quá thượng thần trước sau là thượng thần, dù vậy, như cũ kiên quyết, đáng tiếc treo ở giữa không trung thông thiên tháp chờ đợi giờ khắc này đã thật lâu, thật lớn tháp thân cuồng bắn mà đến, hung hăng đụng phải đi lên. Phanh! Ba vị thượng thần thân thể giống vậy đâm bay cục đá, bay ngược đi ra ngoài. Ra sức đánh cho rơi xuống nước, đi. Kim láo khỏe môi mỉm cười, thấy ba người như thế. Rốt cuộc khắc chế không được, đón đi lên. Nam Cung huyền ngọc đã sớm ở bà vị thượng thần đâm bay đi ra ngoài thời điểm liền theo đi qua, quan trọng nhất chiến đấu nhị tỷ cùng tỷ phu đã giải quyết, giữ lại, liền giao cho bọn họ hảo. Nam Cung, quỷ vương treo ở trời cao, sóng vai mà đứng, đại chiến kết thúc, nhưng bọn hắn cường giả chi lộ lại không có kết thúc. Hôm nay, đánh bại vài vị thượng thần, tạm đăng cao vị, trở thành một thế hệ bá giả, ngày mai. Bọn họ phải làm chính mình cường giả, vĩnh không buông biếng nhác, vẫn luôn cường đại đi xuống. Mặc kệ là linh giới cũng hảo, thiên nguyên đại lục cũng thế, bọn họ trước sau sẽ kiên trì, một bước một cái dấu chân. Cường giả chi lộ, chỉ là bắt đầu. Chương 821 Quỷ Vương chi phụ. Đan lão, bên ngoài có người bái phỏng, nói là cầu kiến bảo chủ đại nhân. Hắc y kính trang nam tử đi đến, đối với Đan lão cung kính nhất bái, nói Người nào, không biết lúc này ta bảo bối đồ nhi đang ở bế con sao, không thấy. Đan lão xua tay, không chút khách khí mà cự tuyệt. Cái gì đều muốn gặp ly nha đầu, cũng không nhìn xem chính mình có đủ hay không cách, liền hắn cái này sư phó đều không thấy được, đến nỗi những người đó, liền càng đừng nói chuyện. Chính là người tới khí tràng cường đại, nhìn qua lai lịch không nhỏ, nếu không, đan lão ngài đi ra ngoài nhìn xem. Nam tử khó xử mà nói bên ngoài người nọ thật sự thật là đáng sợ khí chẳng cường đại hướng chỗ đó vừa đứng khí thê ép tới hắn chân đều mau mềm sao lại thế này đi đến nhìn xem đan lão nghe ngôn, mày khóa khởi đứng dậy hướng tới bên ngoài đi đến không cần bổn thống lĩnh đã tới không đợi đan lão đi ra đại điện bên ngoài hồn hậu hưu lực lại lộ ra kiêu ngạo khí phách thanh ầm vang lên tiếp theo truyền đến có tiết tấu tiếng bước chân một bộ áo đen tóc sau vãn, Giữa trán có khắc một quả màu đen ngọn lửa hấn ký, toàn bộ nhìn qua lánh khốc khí phách, hết sức có tồn tại cảm. Theo hắn vừa tiến đến, toàn bộ đại điện áp khí đều đi theo biến thấp lên, không khí đông lạnh, không khí tựa hồ trở nên không như vậy lưu sướng. Đan lão ánh mắt nhịn không được ở người tới trên người đánh giá, người này cho hắn cảm giác, rất cường đại, hơn nữa mặc danh, ở hắn trên người, có loại quen thuộc cảm giác. nhưng hắn xác định chưa từng gặp qua người này, Không biết các hạ là ai, tới ta Đông Khải Thành bảo, lại có gì phải làm sao? Đan lão nhìn chầm chầm người nọ, nhịn không được hỏi. Thật sự tưởng không rõ người này hòa ly nha đầu chi gian có cái gì liên lụy. Từ cùng năm vị thượng thần chi gian kia tràng đại chiến, ba năm đã qua đi, Đông Khải Thành bảo nhanh chóng nổi danh, trở thành mọi người trong mắt, thậm chí toàn bộ linh giới đều không thể lay động một cổ thế lực. cũng bài lấy lòng giả không ít, cơ bản đều bị hắn tùy ý đổi rồi. Nhưng giống vị này, như thế khí chẳng cường đại, khí thế bất phàm, lại là thủ vị. Không nói vừa mới báo cáo cái kia tiểu tử sợ hắn, chính là hắn đan lão bản nhân, đứng ở người này trước mặt, cũng có loại kém một bậc cảm giác. Loại này thuần túy khí thế thượng nguyên áp, hoàn toàn đem hắn chấn trụ, trong lòng không khỏi suy đoán người này lai lịch. Bản tôn mãi ám giới thống lĩnh, tới gặp các ngươi bảo chủ, phiền toái thông báo một chút. Áo đen nam tử vung trường bào, thuần thế ở trên chỗ ngồi ngồi xuống kia tư thái biểu tình hết sức tùy ý một chút cũng không có thân là khách nhân tự giác cả người so đan lão còn muốn tự tại đến nhiều đan lão lông mày run run khoe miệng run rẩy trong lòng thật là vô ngữ người này cũng quá đem chính mình đương hồi sự đi còn có khẩu khí này này tư thái không biết còn tưởng rằng chính mình là hắn thuộc hạ đâu trời biết dĩ vãng cầu tới cửa đều là đối bọn họ cung kính có thêm Ai dám ở trước mặt hắn như vậy tự cao tự đại. Bất quá không thể không nói, người này cùng dĩ vãng tất cả mọi người bất đồng, này đại khái chính là cái gọi là cường giả tự tin đi. Bất quá ám rơi thống lĩnh cái quỷ gì. Từ ba năm trước đây Nam Cung đem bọn họ từ thiên nguyên đại lục kế đó linh giới sau, liền từ hắn tới xử lý lâu đài lớn nhỏ thích hợp, tới cửa kết giao thế lực vô số, hiểu biết linh giới khắp nơi cường giả không ít, lại là lần đầu tiên nghe nói ám giới. Ám dối, ám dối thống lĩnh, có thể nói cho hắn đây là cái quỷ gì sao? Thấy đàn Lão vẻ mặt mê mang bộ dáng, mỗi thống lĩnh không cao hứng. Đừng nói người liền bản tôn cũng không biết. Người nào đó thanh âm trầm thấp, một khuôn mặt cũng tùy theo ám trầm xuống dưới, ánh mắt xem kim mà dừng ở đàn Lão trên người. Người này, là thật không biết chính mình, vẫn là giả không biết nói. Mặc kệ là cái gì, tóm lại, hắn thành công bị chọc giận, ngực tích tụ một ngụm lửa giận sắc mặt tê bù, hận không thể tích ra mặt tới, sinh khí cũng vô dụng, lão hủ là thật không nghe nói qua các hạ. cảm nhận được đối phương không vui, đan lão ngược lại nhún nhún vai, đôi tay một quán, một bộ ngươi có thể lại ta cùng biểu tình. hắn có lẽ rất cường đại, có lẽ rất lợi hại, nhưng hắn chính là không nghe nói qua a. thính, đi đem các ngươi bảo chủ kêu ra tới là được. nam tử buồn bực, xua xua tay, đơn giản không đi so đo này đó. Hôm nay tới đây, là vì chính sự mà đến, không nghĩ bởi vì hỏng tâm tình hợp với đem phải làm sự đều chậm trễ. Ha ha, không khéo, chúng ta bảo chủ đang đứng ở bế quan bên trong, chỉ sợ các hạ phải thất vọng. Đan lão ha hạ cười, liền hắn đều hảo chút thời gian không có nhìn thấy Ly Nhi. Tính lên, đều mau hai năm, lần này bế quan thời gian lâu, xa xa vượt qua hắn dự tính, hắn làm sao không phải mỗi ngày đều ngóng trong nha đầu bế quan ra tới. Mỗi ngày đều mong chờ ly nha đầu nhanh lên ra tới trông thấy hắn lao giả này, hồi lâu không thấy, thật là tưởng nghiệm. Bế quan. Vừa nghe nam cung ly đang bế quan, nam tử mày một khóa, biểu tình càng thêm không thoải mái. Đan lão ra ra, mau xem chúng ta bắt được cái gì. Bên ngoài vang lên tiểu nguyệt nhi hoan hô, tiếp theo một đạo lượng lệ thân ảnh bắn vào, trực tiếp liền tới đến đan láo trước mặt. Chậm một chút, thục nữ biết không, ngươi bộ dáng này làm ngươi mẫu thân nhìn đến khẳng định lại nên nói ngươi. Nam Cung huyền ngọc theo sát sau đó, dặn dò nói, chúng ta Nguyệt Nhi không cần trang cái gì thuộc nữ, cứ như vậy tùy ý tiêu sái, thiên chân hoạt bát liền hảo. Kỳ hàn không tán đồng, bọn họ Nguyệt Nhi có thể so những cái đó dáng vẻ cạnh cơm thục nữ lợi hại nhiều. Không chỉ có kế thừa nàng mẫu thân mỹ lệ thông thuệ, đồng thời còn quỷ linh tinh quái, ý đồ xấu nhiều nhất, đương nhiên, năng lực cũng là đồng đồng đát. Liên năng hiện giờ thực lực, Đừng nói là nháy mắt hạ gục cùng tuổi, chính là tuổi lại phiên thượng gấp đôi, cũng làm theo nghiên áp. Nguyệt Nhi nha đầu tuyệt đối là hắn gặp qua, nhất cụ thực lực cùng thiền tư tu linh giả, so quỷ vương, nam cung càng biến thái. Mặt sau, quỷ vương, chăm giảm tô cùng với kim Lão cùng đi đến. Tiểu Nguyệt Nguyệt thân hình một đốn, nhẹ di thanh, tấm mắt hướng tới trong điện nào đó xa lạ người nhìn lại. Như thế nào sẽ có người ngoài? Không phải nói mâu thân bế quan trong khoảng thời gian này đều không tiếp đại sao. Tiểu Nguyệt Nguyệt ánh mắt tò mò mà đánh giá trong điện xa lạ nam tử, Ân, lớn lên còn man xoái, cùng cha giống nhau ăn mặc màu đen quần áo. Di, kỳ quái, nàng như thế nào cảm thấy người này cùng cha lớn lên giống như? Như vậy đánh giá, Tiểu Nguyệt Nguyệt tức khắc liền phát hiện vấn đề, không chỉ có lớn lên giống, ngay cả quanh thân phát ra hơi thở cũng đều cùng loại. Nam cung nguyệt ánh mắt không khỏi từ ám giới cùng tuổi trên người chuyển rời đến nhà mình cha trên người, lẫn nhau đối lập. Kỳ hàn trên mặt buồn còn treo cười, đái tầm mắt rừng ở trong điện ngồi nhân thân thượng khi, biểu tình cứng đờ, sắc mặt trầm xuống dưới. Người tới làm gì? Kỳ hàn sắc mặt không tốt, ngữ khi đồng dạng không thế nào hảo. a đây là mặt trời mọc từ hướng tây tiết tấu sao. Người này, thế nhưng không ngốc tại kia không thấy ánh mặt trời ngầm, chạy đến nơi đây tới. Tính tính toán, bọn họ có bao nhiêu thời gian dài không có gặp mặt, một trăm năm, vẫn là hai trăm năm, cũng hoặc là càng lâu. Tiểu tử thối, như thế nào cùng ngươi lão tử nói chuyện, ngươi có thể ở chỗ này, ta liền không thể xuất hiện. Áo đen nam tử trừng mắt nhìn kỳ hàn liếc mắt một cái, ánh mắt lơ đãng rừng ở đám người cuối cùng quỷ vương trên người khi, tức khắc cứng lại, lại khó dịch hai. Quả nhiên là ngươi, ám dối thống lĩnh tử trên chỗ ngồi đứng lên. Tấm mắt nhìn trầm chầm, chầm quỷ vương, trong miệng lầm bẩm. Nếu phía trước còn có điều hoài nghi, như vậy ở nhìn thấy quỷ vương một cái trước mắt, sở hữu hoài nghi suy đoán tan thành mây khói, thay thế chính là chắc chắn. Là hắn, xác thật là hắn loại. Căn bản không cần chứng thực, chỉ cần liếc mắt một cái hắn liền xác định. Ám rơi thống linh đánh giá quỷ vương, quỷ vương đồng dạng đánh giá hắn, cảm nhận được trên người hắn quen thuộc hơi thở, quỷ vương mày hơi cho, trên mặt phiếm nhàn nhạt không vui. Đối người này, bản năng không mừng, trong lòng đại khái đoán được thân phận của người này. Bất quá đoán được lại như thế nào, hắn không thừa nhận, mặc dù huyết mạch ràng buộc, người này cũng cùng hắn không có nửa phần quan hệ. Tin tưởng ngươi đã đoán được, ta chính là phụ thân ngươi. Áo đen nam tử nhìn trầm trầm quỷ vương, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, nói ra đáp án. Đàn lão đám người cả kinh, khó trách bọn họ sẽ cảm thấy như thế quen mắt, đặc biệt là người này trên người khí thế cùng quỷ vương không có sai biệt. Thì ra là thế, nguyên lai bọn họ là phụ tử quan hệ. Buồn vương chỉ có mẫu thân, không có phụ thân. Quỷ vương lạnh lùng mà trả lời, cũng không mua chướng Đối với cái này ở hắn sinh mệnh thiếu hụt vài thập niên phụ thân, hắn cũng không tính toán thân cận, với hắn mà nói, có hoặc là không có, đều giống nhau. Nếu đã chỗ trống như vậy nhiều năm, không ngại về sau lại tiếp tục chỗ trống đi xuống. Ha ha, làm tốt lắm. Một bên kỳ hàn vui sướng khi người gặp họa mà cười, tâm tình hết sức sung sướng. Chật chật trực, hắn vĩ đại lại tôn quý phụ thân đại nhân, cũng coi hôm nay, nhìn đến hắn ăn mệt bộ dáng, nói thật, thật sự rất thông khoái. Ân, cái này cùng chính mình số tuổi kém cực đại đệ đệ, điểm này, nhưng thật ra thực hợp hắn ăn uống. Đương nhiên, bọn họ xem nữ nhân ánh mắt cũng thực tương tự. Nếu không phải hắn là chính mình đệ đệ, Hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ theo đuổi Nam Cung. Ám dôi thống lĩnh mở ra, ngoài dự đoán trả lời, làm hắn nguyên bản chờ mong tâm tình, ngáy mắt trở nên phiền muộn lại tối tâm lên. Không có phụ thân, không có phụ thân, tiểu tử này, là ở minh sắc mà cự tuyệt hắn sao. Hắn thế nhưng không thừa nhận hắn cái này phụ thân. Ám dôi thống lĩnh sắc mặt khó coi đến cực điểm, đứng ở tại chỗ song quyền nắm chặt, nhíu mày nhìn chầm chằm trước mắt như tử. Nam Cung Nguyệt nghiêng đầu đánh giá cái này tự xưng là cha phụ thân nam nhân. Ngươi nói ngươi là cha ta phụ thân, kia vì cái gì hiện tại mới xuất hiện? Chẳng lẽ là muốn cho cha ta cho ngươi dưỡng lao? Nam Cung Nguyệt thanh thúy tiếng nói vang lên, tinh xảo môi đỏ gợi lên, ngự khi hàm chứa một tia nghiền ngấm. Hừ, hắn nói là cha phụ thân, là có thể cấp cha đương phụ thân A. Vừa thấy liền biết cha đối người này thực khó chịu, cha không thích, nàng cũng không thích. Dù sao nàng ra ra có rất nhiều, không kém này một cái. Phúc! Nam Cung huyền ngọc nhìn không được phun cười, cái này nha đầu, miệng thật đúng là nhanh nhẹn. Ân, dưỡng lao, không chuẩn này nam nhân thật đúng là đánh cái này chủ ý đâu. Tuy rằng người này nhìn qua một chút cũng bất lao, nhưng thực tế tuổi, chỉ sợ đều mau thành lao yêu quái đi. tiểu nha đầu, ngươi hẳn là kêu ông nội của ta. Ám dối thống lĩnh nghe được tiểu nguyệt nhi như thế không khách khí ngôn luận chẳng những không tức giận, tương phản tâm tình từ âm chuyển tình. Trước mắt nha đầu lớn lên cổ linh tinh quái, ngọc tuyết đáng yêu, đại đại ngập nước đôi mắt, vô cùng mịn màng ra thịt, trong mắt rảo hoạt linh khí, nhìn khiến cho người muốn đặt ở lòng bàn tay sủng. Đừng nhìn hắn thường ngày lạnh một khuôn mặt, tính tình lén khóc cấm lệ, nhưng kỳ thật phi thường muốn một cái nữ nhi. Ngươi hà, hắn duy nhị hai đứa nhỏ cũng tất cả đều là nhi tử. Bất quá không có nữ nhi, có như vậy cái cháu gái cũng là tốt ta chương 822 trở lại trước kia. Nam Cung Nguyệt chớp trước mắt, nghịch ngậm mà nhìn chầm chầm hắn. Đừng cùng ta lôi kéo làm quen, ông nội của ta nhiều lắm đâu, ngươi căn bản không tính. hừ chị không được cha, còn tưởng từ nàng nơi này xuống tay, không có khả năng. Ám rơi thống lĩnh kỷ vô ưu tâm tình trầm xuống dưới, cự tuyệt, liền tiểu nha đầu đều cự tuyệt hắn. Có hắn cái này ra ra không tốt sao, đường đường ám rơi thống lĩnh, tôn quý vô song. Nhiều vi phong, nhiều khí thế, muốn làm hắn cháu gái người bài đội đâu, kết quả nha đầu này, căn bản là không để bụng hắn. Thật vất vả có như vậy cái đáng yêu có xinh đẹp cháu gái, hắn như thế nào có thể buông tha. Người nào đó tâm tắc, manh liệt hoài nghi chính mình mị lực có phải hay không hạ thấp, hoặc là chính mình sụ mặt duyên cớ, dọa đến tiểu nha đầu. Cứ việc Nam Cung Nguyệt nói chuyện trực tiếp lại không khách khí, cũng cứ việc ám giới thống linh kỳ vô ưu rất là không khai sầm nhưng đối mặt nam cung nguyệt một chút cái giá cũng không lay động biểu tình hết sức hòa nhã xuống dưới nha đầu chúng ta đánh cái thương lượng về sau từ gia gia sủng ngươi bảo hộ ngươi được không kỳ vô ưu để sát vào con eo, lấy lòng mà nhìn tiểu nguyệt nguyệt nam cung nguyệt thực bất nhã mà mắt trợn trắng mama nàng bị lao giả này đương ba tuổi tiểu hài tử hống như thế nào phá nguyệt nhi bà bối đến tăng gia gia nơi này tới Nam Cung Liệt thật sự nhìn không được, đối với Tiểu Nguyệt Nhi vây tay, tê ực, Gia ra ra. Ám dôi thống linh tìm theo tiếng nhìn qua đi, đại thấy một đầu hoa dâm tóc, lại bảo dưỡng đến cực hảo Nam Cung Liệt, khỏe miệng tức khắc co giật một chút, tâm tình lần thứ hai trở nên khó chịu. Nếu hắn là nha đầu tăng ra ra, kia hắn tin cái gì? Hơn nữa người này nhìn hiện lão, kỳ thật số tuổi xa ở hắn dưới. Trên thực tế có thể sống đến hắn loại này số tuổi còn như thế tuổi trẻ yêu nghiệt, toàn bộ linh giới đếm trên đầu ngón tay đều có thể số đến lại đây. Hắn nguyên bản nên là nha đầu Ra Ra, nếu người này là nha đầu tăng Ra Ra nói, kia bối phận chẳng phải là rối loạn. Kỳ vô ưu thực buồn bực, phi thường buồn bực, trước bất luận bối phận quan hệ, trước mắt quan trọng nhất vẫn là như thế nào làm nha đầu thừa nhận chính mình, cái này Ra Ra mới được. Muốn nha đầu thừa nhận chính mình. Nhất định phải trước từ đứa con trai này xuống tay. Nghĩ, kỳ vô ưu ánh mắt lại một lần đầu hướng quỷ vương, tấm mắt dừng ở trên người hắn, ta là phụ thân ngươi, đây là thay đổi không được sự thật. Quỷ vương nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái, không tỏ ý kiến, ánh mắt dừng ở dựa vào nam cung liệt trong lòng ngực tiểu nguyệt nhi trên người. Tu luyện đã đến giờ. Cha thật nhằm chán, mỗi ngày đều là tu luyện tu luyện. Tiểu nguyệt nguyệt bĩu môi, trong lòng pha là bất mãn. Liền không thể ngẫu nhiên thả lỏng một chút sau, luôn là như vậy nghiêm túc, anh anh anh, nàng tưởng mẫu thân, vẫn là mẫu thân tốt nhất. Ngoài miệng tuy là như vậy hoán giận, động tác lại một chút bất mãn, xoay người liền hướng tới bên ngoài đi đến, tiến đến tu luyện. Ngươi thật không tính toán nhận ta cái này phụ thân. Kỳ vô ưu tâm tàng, thật vất vả có cái cùng chính mình tính nết tương tự, các phương diện nhìn đều thực vừa lòng nhi tử, kết quả hắn lại không nhận hắn. Các hạ nếu là không có chuyện khác, có thể rời đi. Quỷ vương lạnh nhạt mà bỏ xuống một câu, tiếp tục làm lơ. Kim lão đám người ở một bên nhìn, cái chán trượt xuống một loạt hát tuyến, này nhận thân tiết mục, thấy thế nào như vậy buồn cười đâu. Ám rơi thống lĩnh cao cao tại thượng, nhưng người ta quỷ vương cũng không kém a nhậm là đối phương như thế nào nói toạc mồm mép cũng vô dụng. Không thừa nhận, chính là không thừa nhận. Ha ha a cũng không biết Thủy Linh Lung thấy được người này sẽ làm gì ý tưởng, nhi tử không nhận lão tử, chính là mẹ ruột đâu, sẽ không liền Thủy Linh Lung cũng không thừa nhận người này tồn tại đi, nếu là cái dạng này lời nói, kia người này cũng thật liền bi ai. Liền tính quyền lợi lại đại, lại có bản lĩnh lại như thế nào, liền thân nhân đều không thừa nhận chính mình, vậy tương đương cái gì cũng không có. Càng là quyền cao chức trọng, có được người trong thiên hạ, càng là cô tịch, hơn nữa khát vọng ấm áp Xem người này bộ dáng, đại khái chính là vẫn luôn cô độc cái loại này đi. Bất quá hiện tại mới nhớ tới nhận thân, có thể hay không quá một điểm. Ám giới thống linh kỷ vô ưu đứng ở tại chỗ, sắc mặt hoàn toàn đen xuống dưới, tâm thật lệnh thật lạnh lần đầu bị người cự tuyệt đến như thế rứt khoát hoàn toàn, không có gì so này càng lệnh người yêu thương. Khu khu, ta xem các hạ vẫn là đi về trước đi, hôm nay này nhận thân, đại để là sẽ không thành công. Đan Lão nắm tay đến nỗi bên miệng, ho khan hai tiếng, thấy hiện trường không khí cứng đở, không khỏi mở miệng. Còn như vậy tiếp tục đứng cũng không phải biện pháp, nếu quỷ vương không nghĩ nhận, kia vẫn là đừng rằng có hảo, đều thối lui một bước, lẫn nhau cũng sẽ không có vẻ quá xấu hổ. Không quan hệ, bổn thống lĩnh liền vẫn luôn chờ đến hắn nguyện ý thừa nhận ta cái này phụ thân mới thôi. Ám dối thống lĩnh ra ngoài mọi người dự kiến mà nói. Dứt lời, toàn trường lặng im. Kim lào đám người lẫn nhau liếp nhau, giống như quỷ vương mềm cứng không ăn đi, hắn quyết định sự, rất ít có thay đổi. Đương nhiên, máu mủ tình thâm, nếu là quỷ vương thân cha, bọn họ cũng không hảo ngăn cản người khác tương nhận không phải. Bởi vậy, đối với hắn kiên chỉ muốn lưu lại chuyện này, đại gia vừa không duy trì, cũng không phản đối, chỉ đương mắt nhắm mắt mở, cái gì cũng không nhìn thấy. Đúng lúc vào lúc này, không chung rung mạnh, toàn bộ đại địa cũng đi theo kịch liệt lay động lên ầm ầm bầu trời tiếng sấm vang vọng khoảnh khắc chi gian mây đen giăng đầy đem lâu đài trên không tất cả đều bao phủ ở một mảnh mây đen lôi điện bên trong sao lại thế này đan lão đám người cả kinh đột nhiên tới tình huống quá khắc thường mọi người phản ứng đầu tiên là có nguy hiểm đi ra ngoài nhìn xem nam cung liệt nhíu mày dứt lời đã dẫn đầu lược đi ra ngoài kim lão đám người thấy tình thế sôi nổi theo đi lên xôn xao chớp mắt công phu, mưa to bằng bạc, tầm tã mưa to vô tình mà tập kích toàn bộ lâu đài, trên bầu trời lôi điện đang chéo, trọng điểm tập kích tu luyện thác bên kia. Là lôi kiếp, như thế đại chấn động, chẳng lẽ là ly nha đầu lại muốn thăng cấp? Đan láo chấn động, trong óc bên trong đống nhiên xẹt qua nha đầu đã từng thăng cấp khi tiếng sấm chi tượng. Cơ hội nha đầu mỗi một lần đại tiến dai, đều sẽ cùng với một hồi đại chấn động, lần trước thậm chí còn gặp được quá tím lôi kiếp, đến nỗi lần này. Động tĩnh chút nào không thể so lần trước tiểu. Không sai, khẳng định là như thế này. Kim lão một ngụm chắc chắn, nóng rực ánh mắt chặt chẽ nhìn chầm chầm lôi điện đan chéo tu luyện tháp bên kia. Vừa mới rời đi Nam Cung Nguyệt cùng với quỷ vương đi mà quay lại, trên bầu trời động tĩnh, làm lâu đài chung mỗi một vị đều đi ra, đứng ở màn trời hạ, quan khán. Ở Linh Lung các nghỉ ngơi Thủy Linh Lung cũng tìm lại đây, lượng lệ thân ảnh vừa xuất hiện, liền hấp dẫn nào đó Nam nhân chú ý. Ám rơi thống linh ánh mắt khóa ở Thủy Linh Lung trên người, tuyệt diễm dung nhan, quen thuộc bộ dáng, như là vô số cảnh trong mơ giống nhau, cứ như vậy xông vào. Kia viên yên lặng đã lâu tâm, lại một lần cuồng liệt mà nhảy lên phạm phòng, trong mắt cuồng nhiệt tim đập nhanh, như thế cực nóng, như thế rõ ràng, trần trụi mà bại lộ, chút nào không thêm che giấu. Thủy Linh Lung làm như có điều cảm ứng, ánh mắt hướng tới nào đó phương hướng nhìn lại đại thấy kia mặt cao lớn quen thuộc lại xa lạ vài thập niên thân ảnh tiểu khu nhất chớn bước chân tức khắc trầm lại la hắn hắn như thế nào ở chỗ này vô số nghi vấn ở trong óc bồi hồi trên mặt càng là mê mang khó hiểu hắn tìm tới nơi này như vậy kiệt nhi đâu nghĩ thủy linh lung tầm mắt không khỏi hướng tới một bên quỷ vương nhìn lại trong lòng chua xót bất an năm đó chuyện này vốn là ngươi tỉnh ta nguyện nàng vì hắn si cuồng vì hắn mê muội Vì hắn không màng tất cả, nhưng Kiệt Nhi bất hạnh, nàng từng oán quá, hận quá hắn, trung quy, này phân hận, theo thời gian dần dần đạm đi, theo Kiệt Nhi trưởng thành cường đại, tan thành mây khói. Người này, cơ hồ sắp từ nàng trong trí nhớ đạm đi, cho rằng không bao giờ sẽ gặp nhau, không bao giờ sẽ xuất hiện ở nàng trước mắt. Nhưng mà, hắn lại bỗng nhiên liền xuất hiện, cứ như vậy đứng ở trước mắt, ly nàng như vậy gần. Thủy Linh lung bước chân tức khắc. Tâm mắt ở hắn trên mặt bồi hồi. Tựa hồ là trời xanh đối hắn đặc biệt chiếu cố. Mặc dù vài thập niên qua đi, hắn nhìn qua vẫn là như vậy tuổi trẻ. Một chút cũng không có biến lao, cũng có lẽ là tu vi cho phép. Nàng biết đến, thực lực của hắn, viễn siêu nàng tưởng tượng cường đại. Cũng chính bởi vì vậy, kiệt nhi mới có thể thiên phú dị bẩm, mới có thể trưởng thành đến như vậy nông nỗi. Mặc dù hắn nhìn qua cái gì cũng không thay đổi, thậm chí càng hiện mị lực, càng thêm trầm ổn. Nhưng mà, bọn họ chi gian rốt cuộc hồi không đến qua đi. Lung Nhi, Kỳ Vô Ưu thâm thúy mắt lam gắt gao nhìn chằm chằm Thủy Linh Lung, chứa đầy thâm tình mà bước chân cầm lòng không đậu về phía nàng đi qua. Lung Nhi, là hắn Lung Nhi. Cảm tạ trời xanh, làm hắn rốt cuộc lại một lần gặp được chính mình âu ố nữ nhân. Kỳ Vô Ưu đầu tiên là đi thong thả, cuối cùng thân hình nóng lên, đi vào Thủy Linh Lung trước người, bàn tay to vươn tưởng đụng vào rồi lại sợ vô số cảnh trong mơ giống nhau ở trước mắt biến mất. Hắn lung nhi, thật sự đứng ở trước mắt hắn, đúng không? Là cái dạng này đi. Mọi người nguyên bản lực chú ý ở lôi điện đan chéo tu luyện thác bên kia, kết quả thủy linh lung gần nhất, mọi người ánh mắt tức khắc bị hấp dẫn lại đây, đặc biệt là kỳ vô ưu cùng thủy linh lung chi gian hỗ động, xem đến tất cả mọi người không khỏi đánh lên tinh thần. Quỷ vương mặt đen, nhìn này mạc, cả người phong thích khí lạnh áp Quáy dày hắn còn chưa đủ, hiện tại lại đi quấy rối mâu thân. Nói thật, hắn đối cái này huyết thống thượng phụ thân, thực khó chịu, siêu cấp khó chịu. Mắt thấy kỳ vô ưu vươn tay liền phải xúc tiếp nước là lướt gò má, thủy linh lung đầu lệch về một bên, trực tiếp tránh đi, thân thể còn sau này lùi lại vài bước, kéo ra lẫn nhau trì gian khoảng cách. Lung nhi, thấy thủy linh lung tránh đi, kỳ vô ưu như mày, trong lòng mất mát không thôi. Hắn lung nhi, Chẳng lẽ một chút cũng tưởng hắn sao? Thực xin lỗi, chúng ta chi gian cũng không có như vậy thân mật, thỉnh không cần như vậy gọi ta. Thủy Linh lung nhàn nhạt mà nói, người nam nhân này, coi như là nàng tuổi trẻ thời điểm một hồi điên của ngộng ngộng tỉnh, không nên lại có bất luận cái gì ràng buộc. Đối hắn kia phân cuồng nhiệt cùng truy đuổi, sớm tại mấy năm nay phai nhạt. Ta là người vô yêu ca ca à, về sau chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, vĩnh viễn đều không cần lại tách ra được chứ. Kỳ vô ưu nóng nội, nhìn lung nhi đối chính mình thái độ lãnh đạm, tức khắc có loại chưa từng có bị khuất cùng vô lực. Hắn như vậy ấy, như vậy tưởng nàng, nàng như thế nào liền một chút cũng tưởng nghiệm chính mình, thấy chính mình, thậm chí lạnh nhạt đến giống vậy người xa lạ. Đến tốt cùng, là vì sao? Kỳ vô ưu nội tâm ánh liệt hoang mang, ánh mắt khó hiểu mà nhìn thủy linh lung, hy vọng từ nàng trong miệng được đến giải thích. Đúng không? Đáng tiếc ta đã gả chồng. Hiện tại đã là người khác thế tử, ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể lại trở lại trước kia sao?" Thủy Linh lung câu môi, trên mặt câu ra một mạt trâm trò cười. Chương 823 tím lôi kiếp, thập phẩm đan thánh. "A, Vĩnh viễn, lúc trước chính là bởi vì hắn này phân hứa hẹn, nàng mới có thể ai đến như vậy điên cuồng, như vậy không màng tất cả." Khi đó, nàng ảo giác sở hữu bọn họ tốt đẹp tương lai, xa vào ở hắn ôn nhu chung không thể tự kiềm chế. Cuối cùng đâu, để lại cho nàng chỉ là đống nhiên biến mất, từ đây rốt cuộc tìm không được tung tích. Trước một ngày còn ở bên thai mình ôn nhu mềm rộng, sau một ngày, là được vô tung tích, biến mất đến hoàn toàn. Ở nàng nguy hiểm nhất, nhất bất lực, nhất yêu cầu ấm áp thời điểm, hắn cũng không ở chính mình bên người. Ở Kiệt Nhi nhất yêu cầu bảo hộ, nhất yêu cầu tình thương của cha thời điểm, hắn đồng dạng không ở chính mình bên người. Vì, Kiệt Nhi, nàng ép dạ cầu toàn lại gian khổ năm tháng đều vượt qua tới. Hiện tại, nàng đã không còn yêu cầu hắn trợ giúp, không hề yêu cầu hắn bất luận cái gì quan tâm. Kiệt nhi lớn, lợi hại, không bao giờ dùng lo lắng có người sẽ hại hắn, mà nàng, cũng giải thoát rồi. Hiện tại nàng, thực hạnh phúc, có cái hiếu thuận nhi tử, hiền huệ ngoan ngoãn con dâu lại có một cái cổ linh tinh quay cháu gái, đối nàng mà nói, nhân sinh lại viên mãn bất quá. Lúc trước tình thế bức bách, Vì trong bụng thai nhi, không thể không gả cho Tư Đồ Lãnh, mặc dù hiện tại không hề liên quan, nhưng tính lên, nàng cũng thật là gả chồng. Nam nhân kia là ai? Vừa nghe Thủy Linh Lung đã gả chồng, Kỳ Vô Ưu đồng tử chợt co rú lại, sắc mặt thoáng chốc trầm xuống, dưới biểu tình tối tâm đến cực điểm. Gả chồng, nàng đã gả chồng. Chỉ cần tưởng tượng đến nàng cùng nam nhân khác ở bên nhau, sâu trong nội tâm liền dường như có một đoàn hỏa ở nóng rực, cuộn nhiệt mảnh liệt, sôi trào, hận không thể đem hắn cả người đều bốc cháy lên. Hắn ô yếm nữ nhân, sao lại có thể gả cho nam nhân khác? Mặc kệ là ai, bất luận kẻ nào, hắn đều tuyệt không cho phép. Giờ này khắc này kỳ vô ưu hận không thể đem thủy linh lung trong miệng nam nhân kia xé nát, từ đầu đến chân, diện đến cha đều không dư thừa. Ghen ghét, điên cuồng ghen ghét cha tấn, chỉ hận người kia hiện tại không ở trước mắt, nếu không, hắn thật sự sẽ giết hắn là ai đều cùng ngươi không có quan hệ. Thủy Linh Lung nhàn nhạt mà quét kỳ vô ưu liếc mắt một cái, thấy hắn trên mặt biểu tình vật mẹo mày khẩn ninh, biết đây là hắn thịnh nộ tiết ấu. Trước kia có lẽ sẽ để ý, bất quá hiện tại đã không sao cả. Một bên hiểu biết chân tướng Nam Cung liệt đám người trong lòng yên lặng vì ám giới thống lĩnh bi ai vài phần, nữ nhân chính là như vậy, có đôi khi vô cớ gây rối, có đôi khi ôn nhu như nước, nhưng càng nhiều thời điểm bị thương. So với ai khác đều tuyệt tình. Xem ra hắn truy thê chi lộ từ từ không hẹn, có thể hay không lại lần nữa bắt được Thủy Linh Lung Phương Tâm, cùng với đạt được Quỷ Vương cùng Tiểu Nguyệt Nhi thừa nhận, liền phải xem hắn bản lĩnh lâu. Âm vang một tiếng vang lớn, cự lôi la lộn, đem mọi người lực chú ý lại lần nữa kéo trở về, ánh mắt lại một lần đầu đến trời cao phía trên. Lại là tím lôi kiếp, xem ra thật là Ly Nha đầu lại muốn thăng cấp. Đan lão ánh mắt lửa nóng, lông ngực phập phồng nói chuyện thời điểm mang theo âm dung, nhìn không được kích động phấn khởi. Cũng không phải mỗi người tiến dai đều có thể gặp gỡ lôi kiếp, huống chi là trước mắt này tượng trưng cho quyền uy cùng đỉnh cấp tím lôi kiếp. Chỉ cần xuất hiện tím lôi kiếp, liền thuyết minh tiến dai người thiên phú dị bẩm, so giống nhau tiến dai giả cảng cụ thiên tư cùng thực lực. Rốt cuộc, như vậy có thể tác động đại quy mô thiên điệu năng lượng chấn động, hơn nữa đưa tới tím lôi kiếp, cũng không phải là tùy tiện một người là có thể làm được. Xác động tím lôi kiếp, cơ hồ là một phần vạn tỷ lệ, cố tình loại tình huống này, quang ở Nam Cung Ly một người trên người liền đã xảy ra rất nhiều lần. Nói nàng không phải trời cao sủng nhi, ai tin? Mọi người tầm mắt gắt gao nhìn chầm chằm trời cao phía trên, nội tâm chấn động, cảm thán, đồng thời cầu nguyện Nam Cung Ly có thể thuận lợi vượt qua lôi kiếp, thành công tiến lên Ha ha, đưa tới tím lôi kiếp, ta nhưng thật ra đối nha đầu kế tiếp thực lực thực chờ mong đâu. Kim lão lầm bẩm, ánh mắt meo lại, khóe môi ngầm nhu hòa ý cười. Đến như thế đồ đệ, dữ dội hành thay. Không còn có khác sự có thể so ly nha đầu càng có thể làm hắn kiêu ngạo. Đương nhiên, hắn ngoan tôn tiểu soái cũng không tồi, hiện giờ đem Kim ra xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, cả người so với hắn lúc trước rời đi thiên nguyên đại lục khi trầm một nhiều. Tóm lại, hắn đối hiện tại hết thảy, đều rất vừa lòng. Một bên nam cung liệt đám người gật gật đầu, đúng vậy. Bọn họ đối ly nha đầu kế tiếp thực lực, cũng thực chờ mong đâu. anh dầm dầm. Bầu trời tiếng sấm lan lột, to bằng miệng chén màu tím kia chớp đánh xuống, hướng tới tu luyện tháp hung hăng đánh tới. Tu luyện tháp nội, nam cung ly canh giữ ở đàn lô bên, màu xanh lá đàn lô bay nhanh xoay tròn, bạc tím song sắc thánh hỏa chi tâm ở lò hạ thiêu đốt, ngọn lửa lay động, toàn bộ trong nhà đổ ấm cao đến dò người. Nam cung ly một thân màu đèn quần áo, gò má trắng bệnh Cái chán thấm mãn mồ hôi mỏng, ánh mắt chuyên chú mà nghiêm túc mà nhìn trước mắt Dan Lô, biểu tình nghiêm túc đến cực điểm. Trên bầu trời tím sâm đánh ở tu luyện tháp thượng, ầm vang một tiếng vang lớn, phòng thủ kiên cố tu luyện tháp bị tạo ra một cái thật lớn lỗ thủng, to bằng miệng chén tím lôi cứ như vậy dừng ở bay nhanh xoay tròn đan Lô thượng, toàn bộ trong nhà không gian chấn thượng chấn động. Màu xanh lá Dan Lô bị tím sâm đánh chung, Dan Lô kịch liệt chấn động hạ, thánh hỏa chi tâm cơ hồ liền phải bị đánh giết. Nam cung ly tâm thần nhóng lên, mạnh mẽ ổn định, tuy là như thế, thân thể cũng vẫn là có chút không chịu nổi, phốc mà một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệnh đến dò người. Ngay sau đó, tím lôi năng lượng bị đan lô hấp thu, một chút thấm vào đan dược trong vòng. Gần chỉ là đạo thứ nhất tím lôi liền như thế lợi hại, Nam cung ly cao mày, đáy mắt lại đã dứt khoát chi sắc, nối tiếp xuống dưới tím lôi kiếp tràn đầy kiên định cùng kiên quyết, làm tốt chuẩn bị tâm lý. T. Nhìn tu luyện tháp ở chính mình dưới mí mắt bị tím sâm đánh hủy, mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, tập thể trái tim nhắc tới, vì Nam Cung ly nhéo một phen mồ hôi lạnh, trong lòng sôi nổi lo lắng, nhớ, cũng không biết thân ở tím lôi tập kích hạ nàng hay không có thể định đến qua đi. Này lôi kiếp, quá bá đạo. Đạo thứ nhất lôi kiếp liền như thế lợi hại, chúng ta muốn hay không làm điểm cái gì? Nam Cung huyền ngọc nhíu mày, nhìn mọi người, hỏi. Chẳng lẽ liền phải vẫn luôn như vậy trơ mắt mà quan vọng, sau đó cái gì cũng không làm. Không có gì dùng, chúng ta can thiệp, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến nàng. Kim Lão lắc đầu. Đây chính là tím lôi kiếp, lại không phải tầm thường độ kiếp. Tím lôi kiếp, là kiếp số, nhưng đồng dạng cũng là khó được kỳ ngộ cùng cơ hội. Trong hoàn cảnh này, là đối tu luyện giả tốt nhất rèn luyện cùng mài rũa, thông qua, thực lực cao hơn một tầng, sẽ là đại đột phá mặc dù thông qua không được, kia cũng là mệnh. bất quá lấy Ly Nha đầu thực lực thiên phú, trận này độ kiếp, cần thiết thông qua. nhất định thông suốt quá. mọi người ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm trời cao, trong lòng cơ hồ đồng thời nghĩ đến. Quỷ Vương một bộ áo đen, thân trí giữa không trùng, ú lam con ngươi không hề chớp mắt chăm chú vào tu luyện tháp bên kia, đáy mắt lo lắng, sâu lo, liếc mắt một cái có thể nhìn thấu. bất quá hắn cũng không có bởi vậy mà xúc động. Thập phẩm đan giả, vẫn luôn là tiểu nữ nhân theo đuổi cùng ngộ tưởng. hắn tin, trận này tím lôi kiếp, nàng nhất định thông suốt quá, tuyệt đối. Hán ly nhi như vậy ưu tú, thông qua là tất nhiên. Không chỉ có lâu đài chung mọi người nhìn chăm chú vào tại đây chàng tím lôi kiếp, linh dối các nơi cũng bị kinh động, khắp nơi cường giả ánh mắt tập trung đầu hướng về phía bên này. Tím lôi kiếp, linh giới nhiều ít năm chưa từng có, xem tím lôi kiếp phương hướng. Giống như chính là gần nhất thịnh cực nhất thời Đông Khải Thành Bảo. Lần này lôi kiếp chấn động to lớn, làm mọi người khiếp sợ, khắp nơi cường giả nhịn không được kinh ngạc cảm thán, đối cái này bỗng nhiên quật khởi thế lực, có chỉ là thật sâu vô lực. Chỉ có nhìn lên, chỉ còn cung bái, trừ cái này ra, không có khác cảm thụ. Trời cao phía trên, mây đen bị kín, mưa to bàng bạc tới, không ngừng mà tập kích lâu đài đại địa. Một đợt lại một đợt tím lôi ngưng tụ ở trời cao phía trên ấp hủ khí thế uy áp Đệ nhất sóng tím lôi qua đi, đại khái 15 phút tả hữu, lại một đợt so vừa mới lớn hơn nữa cảng mánh tím lôi ngưng tụ. Làm cho người ta sợ hãi thiên địa năng lượng dao động, tập trung đánh úp về phía Nam Cung Ly nơi phòng luyện đan. Nam Cung Ly tấn lớn nhất nỗ lực bỏ qua, chú ý tập trung ở trước mắt đan lô thượng, nhanh, nương đan thực mau liền phải hoàn thành, chỉ cần cố nhị qua, thập phẩm thánh đan là có thể ra đời. Đáng tiếc, bầu trời tím lôi căn bản là sẽ không tùy nàng nguyện, tận tình mà quấy nhiễu, chỉ chốc lát sau, lại một đợt tím sét đánh hạ. Nam cung ly trước tiên làm tốt chuẩn bị, ở to bằng miệng chén tia chốc đánh xuống tới phía trước cũng đã tê ra năng lượng cháo, hộ ở đan lô phía trên. Và anh Một tiếng vang lớn, hộ ở đan lô mặt trên năng lượng cháo răng rắc thoái diệt, đan lô lại một lần tao ngộ bị thương nặng. Lúc này đây càng vì trực tiếp. Phía dưới thánh hỏa chi tâm trực tiếp bị dập tắt. Nam cung ly chấn động, còn hảo phản ứng tốc độ rất nhanh, lập tức lại lần nữa bốc cháy lên ngọn lửa, thím lôi tia chấp dư ba nhột nhạo, cùng thượng một vòng giống nhau, còn lại năng lượng kể hết bị hấp thu, dung tiến đan lô trong vòng. Lúc này nam cung ly sắc mặt so lúc trước càng vì trắng bệnh, linh hồn chi lực tại đây liên tiếp tiêu hao hạ, hao tổn đến lợi hại. Vượt qua đệ nhị sóng lôi kiếp, nàng chỉ cần lại tiếp tục kiên trì đi xuống liền hảo. Ly Nhi. Thủy Linh lung ánh mắt phiền muộn mà nhìn bên kia, mắt đẹp khẽ run, trong mắt đựng đầy ưu sắc. Một bên ám rơi thống linh kỳ vô ưu tầm mắt dính ở Thủy Linh lung trên người, thấy nàng mặt lộ vẻ ưu sắc, trong miệng kêu gọi chính mình con râu, thậm chí có chút ghen ghét cùng an vị, tình nguyện thân chí nguy hiểm chính là chính mình. Đừng lo lắng, nàng sẽ không có việc gì. Kỳ vô ưu nhìn nàng, ra tiếng an ủi. Thủy Linh lung tầm mắt chỉ là nhàn nhạt mà ở hắn trên mặt đảo qua, ánh mắt lần thứ hai rừng ở phía trước cùng bị tím lôi kiếp bao trùn khu vực. Thiên lạc, là tím lôi kiếp. Tím lôi kiếp số, chẳng lẽ là có đại tiến dai? Quá không thể tưởng tượng. Xem ra lại là một cái ghê gớm tồn tại. Thấy không, đó là Đông Khải Thành Bảo phương vị. Mọi người ánh mắt lửa nóng, nhắc tới Đông Khải Thành Bảo, mọi người trong mắt không khỏi nhiễm nhẹ nhẹ kính ý. Đó là một cái làm mọi người nhắc tới đều sẽ phát ra từ nội tâm chấn động địa phương. Mấy năm trước kia tràng đại chiến, Đông Khải Thành bảo lấy cường thế chi tư xâm nhập mọi người trong mắt, trở thành linh giới một phương chuyển kỳ mà lại không thể lay động lực lượng. Đông Khải Thành bảo tồn tại, không thể nghi ngờ là linh giới một đại phá lệ, một cái làm tất cả mọi người ngoài ý muốn lại kinh ngạc tồn tại. Chỉ cần nhắc tới Đông Khải Thành bảo, không có người không bội phục Nhất lệnh người ngoài ý muốn vẫn là Đông Khải Thành bảo bảo chủ nãi một giới nữ lưu, hơn nữa vẫn là một vị phi thường tuổi trẻ nữ nhân. Nữ nhân này thống trị hạ có vài tên cương giả, cộng đồng đem toàn bộ Đông Khải Thành bảo chế tạo thành một phương không thể lay động lực lượng. Chương 824 già già lấy ngươi vì vinh. Oanh. Tím lôi vang lâm, kiên quyết mà xuống, thật lớn chấn động tiếng vang lại một lần nhắc nhở này uy áp cường thế. Lúc này đây, to bằng miệng chén tím lôi trực tiếp đánh ở nam cung ly trên người, thân thể mềm mại cự chiến, vốn là trắng bệnh gò má, trở nên càng thêm trắng bệnh, cái chán mồ hôi mỏng hóa thành dòng nước, theo gương mặt không ngừng chảy xuống, một đầu mặc phát bị tia chớp đánh trúng dựng thẳng lên, trong không khí còn nghe được đến kia cổ tiêu sú hương vị, cứ việc như thế, cũng vẫn là không có ngăn cản nam cung ly luyện chế đan dược quyết tâm, ánh mắt như cũ kiên định, biểu tình trước sau như một kiên nghị, thập phẩm đang dược thực mau liền phải luyện thành chỉ cần suy nghĩ một chút nội tâm liền nhịn không được kích động sốt ruột một loại tên là rung động phấn khởi cảm xúc kích động lên men màu xanh lá đan lô bay nhanh xoay tròn đan lô nội đan dược ở lực ly tâm cuồng ném chung để ép thành đoàn lẫn nhau dung hợp chỉ bạc song sắc ngọn lửa lây động rực rỡ thoạt nhìn lộng lây sáng lạ hết sức lóa mắt đan lô ở lò nội chuyển động mà truyền đến tiếng vang trở nên càng thêm thanh thúy nghe vào nam cung ly trong thay Giống vậy tiếng trời. Xem ra ngưng đan so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn mau, nói không chừng không đợi chín đạo lôi kiếp đánh xuống, nàng là có thể trước tiên hoàn thành luyện đan Nghĩ, nam cung ly khỏe môi không khỏi gợi lên sung sướng độ cung, không còn có cái gì có thể bao phủ lúc này tâm cảnh. Lại tới nữa. Lâu đài mọi người đứng ở mảng trời dưới, không rảnh lo phía trên mưa to tầm tã, biểu tình chuyên chú mà vội vàng. Xem, lại một đợt lôi kiếp sắp tới. Bầu trời ắp vũ khí thế so khi nào đều tới càng thêm mãnh liệt, một đợt lại một đợt lôi kiếp bọ sóng không ngừng nện xuống, như là muốn phá hủy toàn bộ lâu đài giống nhau. Hùng hổ, thế không thể đỡ. Kim lão, Nam cung liệt, Đan lão, tất cả mọi người bị bầu trời tím lôi ảnh hưởng, mọi người nhíu mày, lo lắng chi sắc tất hiện. Quỷ vương treo ở giữa không trung thân hình nhoáng lên, đột nhiên hướng tới tím lôi phương vị vọt tới. Trăm triệu không thể. Kim lão kinh hô. Đầy mặt không tán đồng. Ha ha, không hổ là ta loại. Ám rơi thống lĩnh kỳ vô vô ưu ở nhìn thấy quỷ vương hành động lúc sau, ngược lại cười đến vẻ mặt vui mừng, một bộ có trung vinh dự bộ dáng. Anh hùng cứu mỹ nhân gì đó, bọn họ hai cha con nhi quả nhiên am hiểu sâu việc này. Đương nhiên, đau lão bà cũng là giống nhau giống nhau. Nếu người nào đó nguyện ý làm hắn đau nói. kỳ vô ưu ánh mắt không khỏi hướng tới bên cạnh người nữ nhân nhìn lại, đột nhiên tâm tắc tắc. Thật vất vả tìm được câu yếm nữ nhân, chịu đựng vài thập niên tơ vương chi khổ, đáng tiếc, hắn lung nhi một chút cũng không cảm kích, giống như đưa bọn họ chi gian tình nghĩa tất cả đều đã quên, đối mặt hắn khi là như thế lạnh nhạt. Cha là muốn đi bảo hộ mẫu thân sao. Tiểu Nguyệt Nhi ngồi ở hồng liên tọa trung, hồng liên tọa thần uy mở ra, phía trên giọt mưa tự động tránh đi, hình thành một mảnh cách ly khu vực an toàn. Hẳn là đi. Nam Cung huyền ngọc lẩm bẩm mày lại nhịn không được nhân lại chỉ là trước mắt tình huống này thật sự có thể tạo được bảo hộ tác dụng sao lôi kiếp không phải giống nhau nguy hiểm quan trọng nhất vẫn là cùng nhị tỷ tu luyện móc nối sự tình quan nàng tu vi tăng lên nếu bởi vì bảo hộ nhị tỷ mà ngăn trở lôi kiếp chỉ sợ ngược lại sẽ đem sự tình làm tắt đi chính là nếu là không bảo vệ nhị tỷ vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn bởi vậy đến tột cùng nên như thế nào lựa chọn hắn cũng nói không rõ Chỉ có thể lựa chọn tin tưởng tỷ phu, tin tưởng hắn lựa chọn là đối nhị tỷ có lợi nhất. Không được, Nguyệt Nhi cũng phải đi bảo hộ mẫu thân. Tiểu Nguyệt Nguyệt dứt lời, thừa hồng liên tọa, lược không mà thượng thực mau liền đến lôi kiếp bao trùm khu vực. Nguyệt Nhi, không được hồ nháo, mau đi xuống. quỷ vương nữ mẩy, đối với đột nhiên theo tới tiểu nha đầu quá khẽ. Hiện tại cũng không phải là chơi đùa thời điểm, sự tình quan thánh mạng, bởi vậy không thể không bản một khuôn mặt. Nguyệt Nhi mới không phải hồ nháo. Tiểu Nguyệt Nhi trừng mắt nhìn cha liếc mắt một cái, dưới thân ngồi hồng liên tỏa bỗng nhiên phụt ra ra mánh liệt hồng mang, hồng quang di động, đem tu luyện tháp khu vực tất cả đều bao trùm lên. Bầu trời tím lôi ngưng tụ lại một đợt lôi kiếp, mọi người nhìn chăm chú hạ, cường thế làm cho người ta sợ hãi lôi kiếp phách không mà xuống, hướng tới tu luyện tháp lần thứ hai đánh tới. Nhưng mà, làm mọi người trợn mắt há hốc một màn xuất hiện, Chỉ thấy nguyên bản hùng hổ tím lôi kiếp, ở xuyên qua hồng liên tọa phóng thích hồng mang khí, khí thế giảm đi, như là một quyền đánh ở bông thượng, tính đến không thể tưởng tượng. Mà tím lôi năng lượng lại bị hồng mang hấp thu, kể hết dung hướng phía dưới Nam Cung Ly ngồi ở khu vực. Tím lôi năng lượng chuẩn sắc không có lầm dừng ở đan lô thượng, xoay tròn đan lô bỗng nhiên chấn động, Nam Cung Ly thần thức điều tra hạ, bên trong đan dược lại lần nữa ngưng tụ không ít, bao dung năng lượng kinh người. Một bên luyện đan nam cung ly trong lòng mãnh liệt chấn động, gấp không chờ nổi mà muốn nhanh lên kiến thức đan thành một khác. Này cái đan dược, xưa nay chưa từng có chờ mong, không biết ngưng tụ tím lôi năng lượng đan dược sẽ là như thế nào lợi hại. Quỷ vương chuẩn bị tới gần tiểu nha đầu thân hình cứng lại, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Phía dưới chờ kim lao đám người đều là chấn động, tiểu nha đầu chiêu này, thật đúng là làm người ngoài ý muốn a, lợi hại, quá lợi hại. Xem ra thật đúng là không thể xem thường nàng. Ta liền nói sẽ không hồi nháo sao. Cảm nhận được chung quanh mọi người đầu tới ánh mắt, ngồi ở hồng liên tỏa trung tiểu nguyệt nguyệt cầm vừa nhất, vô cùng kiêu ngạo mà nói. Hừ, thế nhưng đều không tin nàng, để cho nàng thương tâm vẫn là cha câu kia. Anh anh anh, nàng sao có thể hại mẫu thân sao? Mọi người đỡ chán, hào đi, bọn họ hoa nguồn nàng, bất quá nha đầu như vậy, cũng là ngạo kiều Có tiểu nha đầu bán thần khí hồng liên tỏa tương trợ, trời cao thượng tím lôi kiếp đã không phải nguy hiếp, một đợt lại một đợt tím xét đánh hạ, một cổ lại một cổ năng lượng bị hồng mang truyền hóa, sau đó quá độ đến nam cung ly trước người đàn lô chung. đan lô nội đan dược rung động phấn khởi, liên tục mấy sóng lôi kiếp lúc sau, đã không sai biệt lắm thành hình. Và anh, cuối cùng một đạo lôi kiếp đánh xuống, tiểu nguyệt nhi hồng liên tỏa phong thích hồng mang khó khăn lắm ngăn cản một bộ phận, dư lại bộ phận vẫn là không thể tránh né mà đánh ở đan lô thượng. Màu xanh là đan lô rung mạnh, phát ra tiếng vang thanh thúy, toàn trường mọi người ngừng thở, tuy rằng nhìn không tới tháp nội tình huống, nhưng mà, mọi người ánh mắt vẫn là sáng quắc mà đầu hướng bên kia. Nam cung ly ổn định đan lô, sắc mặt trắng bệnh đến cực điểm, chân bóng no đủ cái chán, một giọt mồ hôi theo cái chán trượt xuống dưới, giờ này khắc này nàng, suy yếu đến cực điểm. Trận này luyện đan xuống dưới, Tinh khí thần cùng với thể lực đại lượng tiêu hao, nếu không phải linh hồn của nàng chi lực so người bình thường cường đại, tuyệt đối chịu không nổi. Tĩnh, bầu trời tím lôi kiếp thối lui, không khí trở nên an tĩnh lại, bàng bạc mưa to đình chỉ, ánh mặt trời từ tầng mây sái ra tới, đem toàn bộ lâu đài đều bao phủ ở lóa mắt ánh mặt trời chung. Nhưng mà, mọi người so với phía trước càng vì khẩn trương, không hề có nhẹ nhàng chi ý. Trung quanh năng lượng dao động, mắt thường chứng kiến Không khí rất nhỏ mà run rảy vần mèo, kim lào đám người như mày, có thể minh sắc mà cảm ứng được cổ khí thế kia lưu động, chỉ cảm thấy chung quanh năng lượng càng ngày càng cường, tựa chảy nhỏ giọt thế lưu hội tụ, ấp ủ một hồi đại gió lốc. Thí lôi kiếp thế nhưng cứ như vậy qua. Cho nên nói, đã vượt qua lôi kiếp. Quá lợi hại. Theo trên bầu trời lôi kiếp thối lùi, linh dối vây xem mọi người kinh hãi, sôi nổi suy đoán đáp án có thể lệnh lôi kiếp như thế ôn hòa mà thối lui cơ hồ không cần hoài nghi tất nhiên là độ kiếp thành công thành công vượt qua tím lôi kiếp đạt được chỗ tốt là tất nhiên cũng không biết là ai như thế may mắn quả thực làm người hâm mộ ghen tỵ hận a chúc không năng lượng dao động càng thêm mãnh liệt vô số năng lượng thủy triều dung hướng nam cung ly nơi tu luyện tháp trước người đan lô phấn khởi không ngừng run rẩy phát ra hong long tiếng vang đỗ nhiên Một cổ như hồng khí thế tận trời mà thượng, lâu đài trên không, thất thải quang mang lòng lánh, sáng quắc trước mắt. Toàn bộ không chung đều bị sáng lạn thất thải quang mang bao trùm, linh giới mọi người kinh hãi, ồn ào không thôi, toàn bộ linh giới trên giới đều banh động. Thất thải quang mang, này, này không phải chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua sao. Có thể huyện hóa ra bảy màu ánh sáng thăng cấp, thuộc về đỉnh cấp tồn tại, là toàn bộ linh giới đều cần thiết nhìn lên tồn tại. Thiên lại một vị cường giả ra đời, nhất quan trọng là lần này thăng cấp, giống như đều không phải là linh giả, mà là đan giả cấp bậc tấn trước. Bảy màu hiện, thập phẩm đan thành, là đan thánh. Nơi xa, mỗi vị cường giả tùy thân mà đứng, ngẩng đầu nhìn lên trời cao, khuôn khéo sắc bén con người, tràn đầy ngoài ý muốn khiếp sợ, trong miệng lẩm bẩm. Đan, đan thánh. Nghe ngôn, bên cạnh một đám người hưng động, đầy mặt đến không thể tưởng tượng. Đan thánh Linh giới thế nhưng ra đời một vị đan thánh, phải biết rằng đan thánh tồn tại, so thần giả càng vì hiếm lạ, không phải nói mặc dù là một trăm thần giả cũng không kịp một người đan thánh chân quý. Khoảng cách trong truyền thuyết đan dáng sinh sinh đã bao nhiêu năm, đại khái phòng trường, ít nhất cũng là mấy vạn năm trước đi, mà nay hiếm lạ quý giá đan thánh, cứ như vậy hoa lệ lệ ra đời, từ đây linh giới đang giới, duy đan thánh là tôn. Rốt cuộc không ai có thể khiêu chiến, khiêu chiến ra đời quân uy. Lại xem thất thải hà quang phương vị, trên cơ bản đoán được vị này đàn thánh cùng Đông Khải Thành bảo có quan hệ, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chính là vị kia tuổi trẻ bảo chủ đi. Đông Khải Thành bảo trên không bị thất thải hà quang bao trùm, Đan Lô mở ra, một quả màu trắng trong suốt Đan dược chậm rãi dâng lên, Đan dược phía trên tường vân xoay quanh. Nam cung ly trong óc một nhẹ, Tùy theo mà đến đó là toàn bộ linh hồn vì này run lên, có loại linh hồn thăng hoa cảm giác. Cái loại cảm giác này, thực huyền diệu, như là từ vực sâu bỏ đến đỉnh núi, đăng lâm đỉnh núi, lòng dạ thiên hạ, một loại nói không nên lời dũng cảm khí phách, có loại nhìn xuống trời cao, hết thể đều ở khống chế chung tự tin nghiêm nghị. Đan Thánh, đã từng xa xôi không thể với tới mộng tưởng, lại gần trong găng tức, chỉ duyên kiên trì, nàng, làm được, hào khí, thoải mái. Tiến lặng. Giờ phút này Nam Cung Ly tâm cảnh biến hóa, cả người ở vào một loại cực kỳ đạm bạc trạng thái. Thiên, thực lam tâm, thực tĩnh, sở hữu trải qua cực khổ kiếp số, lúc này xem ra, hết thể toàn vì mây khói, đi qua, đều đi qua. Nam Cung Ly thân thể chậm rãi bay lên, bị tường vân vờn quanh thập phẩm đan dược cũng tùy theo bay lên trời, đặt mọi người dưới mí mắt. Đông Khải Thanh bảo, mọi người rung mạnh. Nội tâm mãnh liệt mà giao động phạt phồng. Đan láo hai mắt đỏ đậm, thế sự xoay vần con ngươi, giờ khác này trượt xuống kích động nước mắt. Bảo bối của hắn đồ nhi, quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, trưởng thành đến như vậy cường đại chi cảnh. Đan thánh, hắn tưởng cũng không dám tưởng tồn tại, ly nhi thực hiện. Hảo, hảo, không hổ là ta nam cung liệt cháu gái, ra ra lấy ngươi vì vinh. Nam cung liệt cũng là mắt dương dương hoa kích động đến không kềm chế được. chương 825 áo tím năn thân, trung đến viên mãn. Lâu đài nội thất, Nam Cung Ly đặt trong nhà trung ương, trước người bày màu xanh lá đan lô. Quỷ vương kim lão đám người vờn quanh bốn phía, ánh mắt tập trung rừng ở trong nhà trung tâm Nam Cung Ly trên người. Trăm dặm tô một bộ hương bào, yêu nghiệt huynh thành tuyệt thế dung nhan lúc này tràn đầy khẩn trương chi sắc, đáy mắt chờ mong, rung động đặc biệt rõ ràng trong tay háo bàn tay to càng là nhịn không được nắm chặt thành quyền. Toàn trường tĩnh lặng, mọi người theo bản năng ngừng thở, lại thấy Nam Cung ly ý niệm vừa động, chung quanh không khí chỉ một thoáng đông lạnh lên, một sợi màu trắng linh hồn thể sâu kín phiêu hướng về phía đan lô bên trong. Tím gì? Nam Cung nguyệt ánh mắt sáng ngời, nhìn đến kia lũ linh hồn thể, vột miệng tốt ra. Mẫu thân thực mau là có thể làm tím gì khôi phục thân thể sao, chờ tím gì hảo. Là có thể bồi nàng cùng nhau tu luyện chơi xong rồi. Anh anh anh, có mẫu thân ở, tím gì khẳng định sẽ tốt? Không sai, kia lũ linh hồn thể đúng là áo tím. Từ nam cung ly nhất cử đột phá thập phẩm, trở thành đan thánh, đông khải thành bảo địa vị nháy mắt trở thành toàn bộ linh giới số một tồn tại. Khắp nơi thế lực, đều bị cúng bái kính ngưỡng. Nam cung ly một khai tôn khẩu, toàn bộ linh giới cường giả sôi nổi hành động lên, nửa năm thời gian không đến. Liền gom đủ sở hưu vì áo tím luyện chế thân thể sở cần tài liệu. Nay chân quý trình độ, chút nào không kém gì chế tạo một người siêu cấp cường giả. Nay đó tài liệu hiếm lạ vô cùng, mượn nam cung quang, mới có hạnh được đến. Linh rồi các nơi cường giả vì lấy lòng nàng, có thể nói là hạ đủ công phu. Theo áo tím linh hồn thể bị nam cung ly dẫn vào đan lô, linh hồn thể bốn phía cố tình bọc lên một tầng vòng bảo hộ tránh cho áo tím linh hồn thể trực tiếp bị thánh hỏa chi tâm đoàn hóa. Ngay sau đó, nam cung ly vung tay lên, chỉ thấy giống nhau lại giống nhau chân quý tài liệu tiếp theo nhập lò. Trong đó giống nhau trắng trẻo mập mạp linh ngó sen thân nhất sung ra, diện tích cực đại, toàn thân trắng non oánh Trạch lộ ra đạm phấn chi sắc đúng là dùng để cấp áo tím nắn thân chi dùng. Cổ có linh ngó sen nắn thân chi ngôn, mà này chi linh ngó sen, cũng là ngẫu nhiên đoạt được, trong đó linh khí sung túc. Hơn nữa đã khai trí, dùng để năn thân, không thể tốt hơn. Từng cái tài liệu nhập lò, thánh hỏa chi tâm nhào lên, bắt đầu luyện hóa. Áo tím linh hồn thể mặc dù bị năng lượng cháo bao trùm, cũng vẫn là tránh không được liệt hỏa dày vò, yếu ớt linh hồn ở năng lượng cháo chung dùng mình phiêu diêu, dãy rùa không ngừng. Đau, khó có thể miêu tả đau, linh hồn bỏng cháy đoàn nướng, so thân thể thương còn muốn thống khổ dày vò, loại này đau, không thể thay thế thường nhân căn bản vô pháp tưởng tượng. Một bên mọi người biểu tình căng thẳng, trong lòng tập thể âm thầm vì nàng cổ vũ, vì nàng cầu nguyện. Nhìn đến này mạc trăm giảm tô, biểu tình đã sớm vặn vẹo đến không được. Áo tím linh hồn dày vò, mà hắn tâm, đồng dạng chịu đủ dày vò thống khổ, tình nguyện đại nàng đau, đại nàng thương, đại nàng chịu đựng này hết thể tra tấn cực khổ. Ngọn lửa độ ấm đề cao, đan lô trong vòng đống nhiên chuyển đến chói thai thét chói thai. Khai Linh trí Linh ngó sen kịch liệt mà dãy rủa, ý đồ thoát khỏi đan lô, thoát đi trận này cực khổ. Nhưng mà, Nam Cung Ly Ha có thể như nó nguyện, ý niệm vừa động, bức nhân uy áp để ép đi lên, vừa mới còn kịch liệt dãy rủa vặn vẹo linh ngó sen, cái này hoàn toàn không thể nhúc nhích, ngoan ngoãn nằm ở đan lô bên trong, thừa nhận lại một đợt liệt hỏa dày vò. Ở linh ngó sen linh trí kịch liệt dãy rủa thời điểm, áo tím đem ta cơ hội, linh hồn thể nhảy đi vào Phúc ở linh ngó sen phía trên, nam cung ly trong chèo con ngươi xẹt qua một sợi lượng sắc, khóe môi gợi lên, đáy mắt hàm chứa tán thưởng. Xem ra luyện hóa so nàng tưởng tượng còn muốn thuận lợi, không chỉ có áo tím phối hợp đến hảo, cũng may mắn này chi linh ngó sen sơ khai linh trí bị nàng uy áp chấn động, liền không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn tùy ý nàng bài bố. Linh ngó sen linh trí bị thánh hỏa chi tâm đoán hóa biến mất, áo tím linh hồn thể thay thế. Ở Nam Cung dưới sự trợ giúp dung nhập khối này linh ngó sen thân, lò chung cái khắc chân quý dược thảo bị đoán hóa thành chất lỏng, sau đó bị linh ngó sen thân nhanh chóng hấp thu, cuối cùng hoàn toàn dung đi vào, xỏ xuyên qua kinh lạc toàn thân, trong ngoài. Linh hồn dung nhập, kế tiếp đó là đắp nạn ngoại hình. Này chi linh ngó sen thân toàn bộ bề ngoài đều là trắng trẻo mập mạp sơ cụ hình người, Nam Cung ly phải làm đó là đem nó hoàn toàn biến thành áo tím. Khu khu Kế tiếp, đại gia lảng tránh một chút, rốt cuộc nam nữ có khác. Nam cung ly ho khan, ánh mắt nhìn quét toàn trường, lung tung nói. Rốt cuộc đan lô bên trong linh ngó sen thân cái gì cũng không có mặc, chờ vì áo tím nắn thân song, tương đương với trần trụi thân thể. Vì không cần thiết xấu hổ, mặc dù bọn họ lại tò mò nắn thân quá trình, cũng không thể lưu bọn họ ở chỗ này. Nam cung ly dứt lời, đan lão cầm đầu mấy người cụ là mặt đen. Trong lòng dù có không căm lòng, lúc này cũng không tiện mở miệng lưu lại. Tuy rằng rất muốn quan sát ly nha đầu luyện chế thân thể quá trình, nhưng tựa như nàng nói, nam nữ có khác. Nên chú ý, hay là nên chú ý một chút. Lắc đầu, mọi người xoay người rời đi, chỉ có thể đi bên ngoài chờ tin tức. là nguyệt nhi lưu lại đi. Quỷ vương nhìn nam cung ly nói, loại này cục diện, tiểu nha đầu nhiều kiến thức một chút cũng hảo. Nam cung ly gật đầu. Vốn là không tính toán đuổi nha đầu đi ra ngoài Áo tím liền làm ơn ngươi Chăm dặm tô đi đến Nam Cung Ly trước mặt Nhìn nàng, trịnh trọng mà làm ơn nói Thần sắc nghiêm túc vô cùng Yên tâm, ta bảo đảm sẽ cho ngươi một cái hoàn hảo áo tím Nam Cung Ly hứa hẹn Nối tiếp xuống dưới nắn hình rất có nắm chắc Từ thành công luyện chế ra thập phẩm đan dược Trở thành linh giới một thế hệ đan thánh Luyện chế gì đó Đối nàng mà nói thuận buồm xuôi gió Cơ hội không có gì khó khăn Hùng chi vẫn là nàng nhất am hiểu Linh hồn khống chế, nán hình Đơn giản chính là linh hồn chi lực chơi Đến mức tận cùng, đối này Nàng vẫn là rất có tin tưởng trừ bỏ tiểu nguyệt nguyệt Những người khác kể hết rời khỏi Cửa đá ẩm ẩm khép kín Nam cung ly lực chú ý lại một lần thả xuống Ở đàn lô trong vòng Linh hồn chi lực bao trùm Nam cung ly trong óc bên trong co áo tím hình tượng Sau đó ý niệm khống chế hạng Đan lô nội linh ngó sen thân dần dần hướng tới chính mình trong đầu hình tượng thay đổi dần. Mập mạp linh ngó sen thân mở ra, mọc ra tứ chi, tứ chi biến hóa, dần dần trở nên thanh tích phân minh. Thân hình cũng nhanh chóng biến hóa, hướng tới nữ tính hình dáng phát triển. Một bên nam cung nguyệt ngạc nhiên mà nhìn một màn này, thức mau, mập mạp linh ngó sen thân trở nên phập phồng quyến rũ, nhỏ dài ngón tay ngọc, là lướt chân ngọc, trắng non phấn nộn trên mặt, lộ ra ngũ quan. Trở nên tinh xảo, một đầu tóc đen rối tung, khoảnh khắc công phu, trước mắt liền xuất hiện áo tím bộ dáng, Bất đồng chính là, trước mặt cũng không phải linh hồn thể, mà là thật thật tại tại thân thể, có máu có thịt có tim đập, một cái sống sở sở tím gì. Nam Cung Nguyệt xem đến kích động vô cùng, ánh mắt bục trực, trong mắt tràn đầy chấn động cùng hưng phấn. Thật tốt quá, mẫu thân thật sự đem tím gì biến sống, nàng liền nói qua mẫu thân lợi hại nhất, ai cũng so ra kém. Đại khái hình dáng xuất hiện, nhưng nắn thân cũng không có bởi vậy mà đình chỉ. Nam Cung Ly tiếp tục ý niệm thao tác, không ngừng tế hóa, tinh tế đến thân thể mỗi một chỗ tế bào, mỗi một cái tiểu nhân mạch máu, thậm chí là sợi tóc. Nắn thân cũng không phải một việc dễ dàng. Chẳng những yêu cầu cường đại linh hồn chi lực lại còn có cần thiết đối thân thể cấu tạo cùng với công năng hoàn toàn hiểu biết. Nam Cung Ly vừa lúc phù hợp ngày đó chẳng những có được không người có thể cập linh hồn chi lực cùng với thao tác kỹ xảo, hơn nữa đối nhân thể cốt cách cấu tạo từ từ từng có thâm nhập nghiên cứu tổng hợp sở hữu, trừ bỏ cố sức một ít, yêu cầu tiêu hao không ít năng lượng khí lực, mặt khác còn tính hảo. Thời gian một chút qua đi, chờ ở bên ngoài mọi người bắt đầu trở nên nôn nóng lên, không biết bên trong tình huống như thế nào, nam cung hẳn là có thể đem áo tím cứu xuống đi, khẳng định là có thể đi. Mọi người bên trong. Trong giảm tô đặc biệt khẩn trương bất an, mỗi một giây đôi hắn mà nói đều là dày vò. Phóng nhẹ nhàng, ta nhị tỷ nếu hứa hẹn, liền khẳng định sẽ không thất tín. Nam Cung huyền ngọc thấy hắn mồ hôi đầy đầu, rũ với bên cạnh người nắm tay nắm chặt, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm cửa đa phương hướng, không khỏi vô vô bờ vai của hắn, an ủi nói. Nhị tỷ năng lực hắn là tin tưởng, trên đời này, nếu là liền nhị tỷ đều nói không thể. Như vậy phòng trường không có người thứ hai có thể cứu sống áo tím. Trăm rằm tô gật gật đầu, hắn làm sao không tin Nam Cung, chỉ là áo tím một khắc không tốt, hắn một khắc cũng vô pháp an bình, loại này cảm xúc, căn bản là khống chế không được. Trong nhà, Nam Cung ly đem cuối cùng một cây lông mi hoàn thiện, áo tím nắn thân xem như hoàn toàn kết thúc. Ý niệm vừa thu lại, ngọn lửa chết hồi, năng lượng cháo cởi bỏ. Huyền phù ở đan lô phía trên. Nhắm mắt nằm thẳng áo tím như là có cảm ứng giống nhau Đột nhiên mở bừng mắt Màu tím con ngươi rực rỡ lung linh Trong suốt trong suốt chớp động lệnh nhân tâm giật mình sát thái Nay vừa mở mắt Làm nàng cả người đều nháy mắt tươi sống lên Tính trung thiên lãnh khí chất Tốt hơn tuyệt diệm dung nhan Căn bản là làm người vô pháp bỏ qua Băng cơ ngọc ra càng là bạch đến lóa mắt Một bên nam cung nguyệt xem ngây người mắt Nàng vẫn luôn cảm thấy mâu thân là trên đời đẹp nhất hiện tại khôi phục thân thể tím gì, không thể không thừa nhận, cùng mẫu thân giống nhau Mỹ. Không, hai người bọn nàng Mỹ, là hai loại hoàn toàn bất đồng phong cách, hai loại hoàn toàn bất đồng khí trước, một cái đạm mà khuyên thành, một cái lanh diễm quái gở đồng dạng lệnh người kinh diễm, lệnh người không rời được mắt. Khó trách chăm giảm thúc thúc cây sao hái tím gì, muốn nàng là nam, khẳng định cũng sẽ thích như vậy tím gì. Áo tím tự không chung rất xuống. Nam Cung Ly lập tức liền đưa cho nàng một bộ quần áo, mặc xong, Nam Cung Ly đúng lúc mở cửa, mọi người tự bên ngoài đi đến. Mặc tốt quần áo áo tím là đưa lưng về phía đại gia, bởi vậy đại gia vừa tiến đến, ánh mắt đầu tiên nhìn đến đó là nàng bóng dáng. Một thân áo tím, thân hình tốt hơn, mặc phát áo tràng, khí chất thanh lánh, như vậy lặng lặng đứng, chăm dặm tô lại cảm thấy được đến toàn thế giới. Áo tím, hắn áo tím đã trở lại. Kim Lão đám người liếc nhau, tự động nhường ra một con đường, nam cung ly gật gật đầu, nắm tiểu nguyệt nhi, lại cùng mọi người cùng nhau lui đi ra ngoài. Kế tiếp thời gian, sẽ để lại cho này đối tình nhân một chỗ hảo. Bọn họ nếm đủ tưởng nghiệm cùng tra tấn, trải qua sinh tử, vượt qua không gian, hiện giờ, rốt cuộc lại hảo hảo mà đứng chung một chỗ, chung đến viên mãn. Áo tím, chăm giảm tô dạ bước, mãn hàm thâm tình cùng kích động. Đẹp đơn phượng nhãn không hề trước mắt mà chăm chú vào áo tím trên người, liền sợ một cái không cẩn thận, mất mà tìm lại ái nhân lại không có. Áo tím, là hắn áo tím. Xa lạ lại quen thuộc, mặc dù thay đổi một bộ nữ nhi thân, nhưng mà hơi thở bất biến, nàng, như cũ là hắn. Chúng ta không bao giờ muốn tách ra. Rốt cuộc, chăm giảm tô từ phía sau ôm lấy nàng, hai người thân thể từng dán, hơi thở trao đổi, đầu trôn ở nữ nhân cổ. Nhẹ nhàng mà nỉ non ân, không bao giờ muốn tách ra Áo tím gật đầu Phía sau nam nhân toàn thân run rẩy, Mặc dù ôm lấy nàng Cũng vẫn là không có cảm giác an toàn Không khỏi rôi tay Tay ngọc phủ lên hắn Mười ngón khẩn khấu Làm bạn cả đời Vĩnh không chia lìa Chương 826 phiên ngoại chi cung vu Ta kêu cung vu Một con sống hơn một ngàn năm linh hồn Ta cả đời Buồn vẻ mà nhạt mẹo Ngày qua ngày Trừ bỏ tu luyện, vẫn là tu luyện. Ngoại giới với ta, cũng không có cái gì thú vị đang nói, thẳng đến có một ngày, nàng khế ước thông thiên tháp, xông vào. Từ đây sinh hoạt, liền nhiều sắc thái. Hãy còn nhớ rõ nàng lần đầu tiên nhìn đến ta biểu tình, kinh ngạc, ngoài ý muốn, mê mang, thậm chí mang theo si mê. Đáy mắt kinh diễm, thưởng thức, quang minh chính đại, chút nào không thêm trẻ dấu. Còn có nàng nói chuyện ngữ khí, thật sự thực, đặc biệt. Nhưng mà ta đối nàng thái độ, tựa như đối đãi mặt khác bất luận kẻ nào giống nhau, trước sau như một đạm mạc. Ta đốc xúc nàng hảo hảo tu luyện, hảo hảo luyện đan, đợi cho một ngày kia đi vào đàn thánh, vì ta luyện chế thân thể. Nàng gật đầu, hứa hẹn nỗ lực, vì ta, cũng vì nàng chính mình. Nàng là một sợi đến từ dị giới linh hồn, túi người tại đây cụ thân thể thượng, nàng tư duy ý tưởng, xác thật thực không giống nhau. Có lẽ là nàng cũng đủ chăm chỉ. Có lẽ là nàng quá mức độc đáo, cũng có lẽ là nàng cả người phát ra tự tin kiên cường. Dần dần, mặc dù đạm mạc như ta, cũng vẫn là nhịn không được bị nàng hấp dẫn. Ánh mắt dần dần mà ở trên người nàng dừng lại thời gian càng ngày càng nhiều. Luôn là nhịn không được khát vọng nàng ở tháp nội nhiều ngốc một ít thời gian. Nhìn đến nàng bị thương, bị người khi dễ, cơ hồ không cần suy nghĩ, trước tiên vì nàng giải nạn. Vì nàng, một lần lại một lần đánh vỡ nguyên tắc. Một lần lại một lần, trở nên không giống chính mình. Dù vậy, cũng vẫn là cam chi như thủy, cũng không hối hận. Nhìn đến nàng gà chồng, nhìn đến nam nhân kia đem nàng phụng ở lòng bàn tay, cẩn thận che chở, khi đó Tư Vị chua xót lại giải thoát. Như vậy cũng hảo, nàng có nàng sinh hoạt, mà ta vốn là không nên quá nhiều can thiệp. Có một người nam nhân chiếu cố nàng, che chở nàng, như vậy ta cũng nên càng yên tâm mới là. Ta cùng nàng vốn chính là hai cái thế giới người, thậm chí, ta này lũ linh hồn, còn không biết khi nào mới có thể trở nên bình thường lên. kia đoạn siêu Việt với thầy trò chi gian cảm tình, còn không có bắt đầu, liền bị ta sinh sôi cắt đứt, từ nay về sau, ta là phát ra từ nội tâm mà chúc phúc bọn họ, phát ra từ nội tâm mà hy vọng nàng quá đến hảo. Lại lúc sau, nàng quả nhiên không làm ta thất vọng, thực lực tiêu thăng, thông thiên thắp thăng cấp, Thăng cấp là lúc không gian năng lượng đối ta khối này linh hồn vô cùng hữu ích, hấp thu lúc sau, thế nhưng bởi vậy mà biến thành năng lượng thể. Không hề là đơn bạc một sợi linh hồn trở thành năng lượng thể lúc sau, thực lực có, cảm quan xúc rất có, quan trọng nhất, không hề bị vây với thông thiên tháp. Nhưng năng lượng thể đồng thời còn có rất nhiều tệ đoan, rốt cuộc, năng lượng thể chung quy không phải bình thường thân thể. Bản thân sở có được năng lượng, hao tổn một chút, đó là một chút Nếu là hao tổn xong, biến mất cũng không phải không có khả năng. Bồi nàng, xem nàng một đường trưởng thành, trải qua đủ loại, xem nàng từng bước biến cường, bắt đầu có thể một mình đảm đương một phía. Trong lúc, quá thật tốt đẹp hồi ức, cũng có quá nhiều lần tâm động cùng ẩn nhẫn, chung quy, ta còn là đánh giá cao chính mình. Mặc dù nội tâm nói chúc phúc, nhưng là đáy lòng chỗ sâu trong, vẫn là nhịn không được mà vì nàng rung động. Ta cho rằng, cảm tình có thể khắc chế. Nhưng kỳ thật, tới là được tới, sự tình gì đều có thể khống chế, duy độc cảm tình. Một chữ tình, với ta mà nói, dữ dội xa lạ, yêu đó là kiếp, cả đời đều thoát khỏi không xong. Nhưng nếu vì nàng, lại đại kiếp nạn, ta cũng không sợ. Người định không bằng trời định, lần kiếp nạn này, tới quá nhanh, đột nhiên không kịp phòng ngừa thế cho nên ly biệt là lúc, như vậy không tha. kia một khắc, ta nhiều hy vọng thời gian có thể dừng lại. Chẳng sợ lại làm ta nhiều xem một cái cũng đúng, chết không phải sợ, lại sợ từ nay về sau đã quên nàng, đã quên sinh mệnh đã từng nhất tốt đẹp tồn tại. Mau, đưa ta đi lên, lại, lại ván liền tới không kịp. Nàng nhìn ta, từng câu từng chữ, cố sức mà nói. Khi đó, sắc mặt của ta âm trầm đến đáng sợ, trong mắt tràn ngập đau lòng cùng thương tiếc. Vì người kia, nàng chính là như vậy lăn lộn thân thể của mình. Thậm chí vì hắn, Không tiếc mạo sinh mệnh nguy hiểm, mặc dù biết do thực lực của chính mình vô dụng, cũng vẫn là muốn xông vào, ý đồ bằng lực lượng cá nhân sẽ mở không gian cái khe. Giúp ta. Vô cùng đơn giản hai cái, đủ để thuyết minh hết thảy. Hảo, nếu là ngươi muốn, ta giúp ngươi. Ôm nàng, câu môi cười nhạt, khuynh tấn suốt đời ôn nhu. Đừng, ta nữ hải, từ nay về sau, không bao giờ có thể chờ đợi ở bên cạnh ngươi. Có lẽ... Này đó là tốt nhất quý túc, giờ khắc này, ta cỡ nào may mắn, chưa từng đối với ngươi nói ra thích. Giữa không trung thân thể chia làm hai nửa, một nửa ngưng thật, một tay nâng nàng, một nửa tác hóa thành năng lượng, hướng tới trên bầu trời không gian cái khe mà đi. Giống như vẫn luôn đều không có nói cho ngươi, kỳ thật, ta không có ngươi tưởng tượng như vậy cường đại, ta cũng có, không thể nề hà thời điểm, tựa như hiện tại, muốn giúp ngươi, nhất định phải dung rất chính mình. Trở về Chúng ta trở về. Thấy ta bộ dáng, ôm ấp chung nàng đống nhiên kịch liệt mà dễ rùa lên, trong mắt ấy nấy, bất an, như thế nồng đậm. Thấy nàng vì chính mình lo lắng, mặc dù giờ phút này là đi chịu chết, lại cũng giống như ăn mật giống nhau ngọt ngào. Trở về không được. Cuối đầu, nhìn trong lòng ngực nữ hải ôn nhu mà nói. Từ dưới định quyết tâm một giây, liền chú định không thể quay đầu lại. Đã dùng đi một nửa năng lượng. Không bao giờ khả năng trở lại thân thể, mà này dư lại một phân bộ, là hắn có khả năng để lại cho nàng, cuối cùng lễ vật. Tư tâm cũng hảo, không tha cũng thế, hôm nay qua đi, vĩnh không hề thấy. Chỉ có thể bồi ngươi đến nơi này, hảo hảo tồn tại. Mặc kệ nàng có thể hay không nghe thấy, đều tưởng nói cho nàng nghe. Đây cũng là, cùng nàng chi gian cuối cùng từ biệt. Dứt lời, thân thể hóa thành vô số năng lượng mảnh vỡ, dung nhập nàng trong cơ thể. Nếu không thể tự mình bồi ở nàng bên người, vậy làm hắn năng lượng bạn nàng, vĩnh sinh vĩnh thế. Vì nàng, cũng không hối hận, nếu hái nàng chú định là trốn bất quá kiếp, hắn nguyện, vĩnh sinh vĩnh thế luân hồi, vĩnh viên trải qua này nói kiếp. Thích một người, nguyên lai chính là như vậy toàn ngọt khổ, vì ngươi lo lắng đề phòng, vì ngươi cao mày chói chặt, cũng vì ngươi, hiểu ý cười. Mặc dù biến mất với trong thiên địa, ta cũng không ngủng công cuộc đời này, sẽ không quên, đã từng. Có như vậy một cái nữ hải tự tin, trương dương, mỹ lệ, là thế gian này, nhất độc nhất vô nhị tồn tại. Ta tuy rằng biến mất, nhưng ta năng lượng, lại vĩnh viễn đều tồn tại, sẽ vẫn luôn bạn nàng, hộ này tà hưu. Có lẽ có một ngày, con sẽ tỉnh lại, nhưng khi đó, lại là một cái hoàn toàn mới chính mình, thậm chí ta sẽ, quên đi nàng, lấy một cái mới tinh gương mặt một lần nữa đối mặt nàng. Vũ trụ minh ông, minh mang phía chân trời. Người ta tương ngộ vốn là duyên phận. Từng nay ta, từng nay ngươi, từng nay chúng ta, các người, cùng với bọn họ sở hữu hết thảy hết thảy, bởi vì duyên phận, cho nên đang chéo, bởi vì duyên phận, cho nên mỹ lệ, cũng bởi vì duyên phận, chúng có một ngày còn sẽ lại lần nữa tương ngộ. Chỉ là khi đó, người ta hay không còn có thể lẫn nhau quen biết. Bất luận như thế nào, nhưng ta tin tưởng, trong lòng ta, ngươi, người khác vĩnh viễn đều không thể siêu việt. Trương 827 phiên ngoại chi tương lai, tốt đẹp, toàn thư xong Mẫu thân, nơi này chính là lão tổ tông nói phong lớn nơi sao. Vừa tiến vào huyệt động, Nam Cung Nguyệt đôi mắt tức khắc không đủ nhìn, ánh mắt không ngừng đánh giá bốn phía. Lại thấy bốn phía đủ mọi màu sắc, sắc thái rực rỡ, nhìn qua huyễn khốc đến cực điểm. Các loại kỳ quan cảnh trí ở trước mắt đông đưa bày ra, cùng với nói là một chỗ huyệt động, chi bằng nói là một chỗ của quý phúc địa, tràn ngập thú vị cùng mới mẻ. Mỹ Diệu mà thần kỳ. Chính là nơi này, này đó đều là tự nhiên cảnh tượng, sắp thật là một chỗ không tồi địa phương. Nam Cung Ly cảm thán, này đó sắp thái lộ ra, dựa theo kiếp trước giải thích, đều là thiên nhiên phản ứng hiện tượng. Chẳng qua bắt được nơi này mà nói, liền có vẻ thần kỳ mà Mỹ Diệu. Bất quá không thể không thừa nhận, cái này huy động, thật sự rất tuyệt. Phong lớn hẳn là còn ở bên trong, chúng ta hướng bên trong đi thôi. quỷ Vương nói. Ý bảo Nam Cung hai mẹ con nhi hướng trong đi. Quá tuyệt vời. Nam Cung nguyệt hương phấn không thôi, Mỹ lệ mắt to liên tục chớp chớp, dẫn đầu hướng huyệt động bên trong chạy tới. Ân, không biết Lao Tổ Tông có hay không cho bọn hắn lưu lại cái gì lễ vật. Chờ đến Nam Cung ly một nhà ba người đi vào huyệt động chỗ sâu trong, hoa Mỹ cảnh tượng so bên ngoài còn muốn hoa lệ, huyệt động bên trong trung tâm, như là một cái thật lớn lốc xoáy chạm lấy lốc xoáy trung tâm hướng tới bốn phía trào dâng các màu huyết mầu, đồng thời còn không ngừng mà mạo màu trắng sương ngủ. Toàn bộ nhìn qua, như tiên tựa nguyễn, trung quanh độ ấm rất thấp, phiêu ra sương ngủ lạnh băng mà ướt át. Lốc xoáy chính giữa, có một khối hình vuông khắc băng trạng vật thể, bên trong tắp phong ấn một đóa tơ vàng ngọn lửa, ngọn lửa yên tĩnh thiêu đốt, tường hòa mà yên lặng. Nam Cung Ly tầm mắt dừng lại ở kia đóa kim sắc ngọn lửa thượng, trong lòng cơ hồ chắc chắn đây là lao tổ tông sở muốn giao cho nàng nhiệm vụ thơ vàng ngọn lửa hạ khắc băng cách tầng bên trong đóng băng một con mỹ lệ con bướm con bướm bên ngoài thân sắc thái tươi đẹp mặc dù là phong ấn tại lớp băng trong vòng cũng như cũ cho người ta sinh cơ sức sống cảm giác mẫu thân vẫn là là Nguyệt Nhi đến đây đi ngươi còn hoài bảo bảo Nguyệt Nhi cũng có thể thu phục thấy mẫu thân chuẩn bị tới gần Nam Cung Ly ra tiếng chủ động để nói Nam Cung Ly nghĩ nghĩ gật đầu đáp ứng. Cũng đúng, dù sao chỉ cần là huyết mạch kế thừa, nàng tới hoặc là Nguyệt Nhi tới đều giống nhau. Được đến Nam cung Ly đồng ý, Nam cung Nguyệt tiến lên vài bước, chào dâng Huyễn màu lốc xoáy, trong phút chốc yên lặng xuống, dưới vô số sắc thái chiếu ở Nam cung Nguyệt trên người, trên mặt, làm nàng cả người nhiễm vài phần thần bí sắc thái. Lại thấy Nam cung Nguyệt vươn tay, ý niệm thúc dục, không khí nhận cắt qua đầu ngón tay, đỏ thắm máu tươi tự ngón trỏ thấm ra tới. Nam Cung Nguyệt chạy nhanh ở kia lấy máu dịch rơi xuống phía trước khắc ở băng trụ thượng, máu lây dính, nháy mắt quang mang đại diệu. Băng trụ trung phong ấn tơ vàng ngọn lửa nhóng lên, hóa thành một sợi lượng sắc, tự huyệt động bay đi ra ngoài, kia chỉ 5 màu còn bướm huy động cánh, nhẹ nhàng khởi vũ, vòng quanh Nam Cung ly đám người bay một vòng, lúc này mới xoay người, với cánh hướng ra ngoài mà đi, càng bay càng xa, cho đến không thấy. Như vậy, linh nữ chuyển thế liền sẽ buông xuống sao. Nam Cung Nguyệt lẩm bẩm. Thái Điệp chịu tải linh nữ Linh Phách, Tơ Vàng Lưu Ly Hỏa, còn lại là linh nữ chiến đấu ngọn lửa, mấy vạn năm trước kia chàng đại chiến phong ấn, hiện giờ mới có thể từ trong phong ấn giải thoát. Đến nỗi Tơ Vàng Lưu Ly Hỏa cùng với Thái Điệp sẽ về lạc nơi nào, ai cũng không biết. Có lẽ đi. Nam Cung Ly trả lời, Lao Tổ Tông Lưu lại sứ mệnh, chính là làm cho bọn họ này đó hậu nhân tìm được linh nữ phúc địa. Sau đó trợ nàng cởi bỏ phong ấn Chỉ tiếp, tràn trọc mấy và năm Trước sau chạm vào không thượng người có duyên Linh nữ lưu lại linh phách Cũng vẫn luôn phong ấn Chưa từng chuyển thế Linh nữ như vậy lợi hại chờ nàng chuyển thế Chẳng phải là lại muốn nhắc lên một hồi chiều dâng Nam cung nguyệt ánh mắt tinh lượng Tưởng tượng đến linh nữ chuyển thế Trong lòng liền có loại mãnh liệt rung động cùng phân chấn Làm linh nữ hậu nhân Các nàng đương nhiên hy vọng linh nữ nhất tộc trạng rầm rộ thịnh cũng không biết đợi cho linh ngư chuyển thế bông xuống lại là năm nào tháng nào nam cung ly vừa muốn đáp lại đung nhiên bụng một trận đau nhức cái chán mổ hôi lạnh hứa ra không tốt muốn sinh cái gì nam cung nguyệt quỷ vương đồng thời biến sắc không phải nói còn muốn hơn một tháng bảo bảo mới có thể sinh ra sao sớm biết rằng lúc này sẽ sinh bảo bảo bọn họ như thế nào cũng sẽ không đồng ý nam cung ly tới nơi này nguyệt nhi chạy nhanh thông chi kim lão bọn họ Cha này liền mang theo ngươi mẫu thân chạy trở về. Quỷ Vương thúc giục, một bên thật cẩn thận đem Nam cung Ly chặn ngang bế lên, đáy mắt khẩn trương lưu sắc, nùng đến cơ hồ hóa ra thủy tới. Nguyệt Nhi mang theo mẫu thân càng phương tiện một ít, đi lên đi. Nam cung Nguyệt rất lời, Hồng Liên tọa hiện ra ở hai người trước mặt. Hừ hừ, liền tính cha tốc độ lại mau, cũng không thể không thừa nhận, Hồng Liên tọa một chút cũng không thể so hắn chậm, thậm chí càng thoải mái. Chờ đến Quỷ Vương Nam Cung Nguyệt mang theo Nam Cung ly đến Đông Khải thành bảo, Kim Lão đám người đã sớm đồng thời chờ, một đám sắc mặt nôn nóng, lo lắng chút nào so không nảy cha con hai nhi thiếu. Mau, mau đi phòng sinh, sở hữu đồ vật đều đã chuẩn bị tốt. Vừa thấy đến mấy người, Kim Lão lập tức phân phó, không chấp nhận được nửa phần dừng lại. Nam Cung tuy rằng cường đại, nhưng thai phụ luôn là yếu đất, hắn đương nhiên không chấp nhận được ly nha đầu có nửa phần sơ xuất. Con thất thần làm gì? Chạy nhanh đến làm mọi người đều hành động lên, mau, mau đàn Lão cũng ở dưới thúc rủ. Áo tím một tay chống lưng, đĩnh một cái bụng to, vừa muốn hướng lên trên thấu, kết quả bị trăm rằm tô bàn tay to ôm vào trong lòng ngực. Ngan, người đĩnh một cái bụng to, liền không cần đi xem náo nhiệt, nam cung có kim Lão bọn họ ở, sẽ không có việc gì. Áo tím cái chán mồ hôi lạnh bắt đầu ngoại thấm, vô ngữ mà trứng mắt nhìn trăm rằm tô liếc mắt một cái. Nàng như thế nào là đi xem náo nhiệt Còn có hắn như vậy ôm Là không nghĩ muốn bọn họ bảo bảo sinh ra sao Đưa ta đi phòng sinh Áo tím lạnh giọng, Phân phó nói Không được, lúc này phòng sinh người nhiều hỗn loạn Người nếu như bị người bị va chạm Làm sao bây giờ Chăm dặm tô lắc đầu, kiên quyết không tán đồng Khác sự còn có thể theo nàng tâm ý Duy độc này không được Hắn chính là đem an toàn của nàng Xem đến so cái gì đều quan trọng Người có phải hay không nốc, không đi phòng sinh, chẳng lẽ muốn ta liền ở chỗ này sinh hải tử. Áo tím không thể nhịn được nữa, đối với trăm giảm tô một hồi quá khẽ. Trăm giảm tô đẹp đơn phượng nhãn chớp chớp, ánh mắt từ áo tím trên mặt trượt xuống, trải qua nàng bụng, xuống chút nữa nhìn đến ướt một nửa váy, cả người chấn động, sắc mặt soát điệu một chút trắng. Đỡ áo tím tay nhịn không được run run, khẩn trương đến không biết theo ai, trái tim phanh phanh phanh, phanh hận không thể trực tiếp tự lồng ngực nhảy ra tới. Muốn, muốn, muốn, muốn sinh chăm giảm tô nói năng lộn xộn yêu nghiệt huynh thành tuấn nhan căng thẳng, thoạt nhìn thật là buồn cười. Phụt, bình tĩnh, bình tĩnh, chỉ là sắp sinh mà thôi, không cần khẩn trương. Áo tím bị hắn chọc cười, làm đến giống như muốn sinh bảo bảo chính là hắn giống nhau, so nàng cái này thai phụ còn khẩn trương. Nam Cung Ly, áo tím hai vị thai phụ đồng thời bị đưa vào phòng sinh bên trong, cũng may lâu đài trung trước tiên chuẩn bị ba mụ cũng đủ. Phòng sinh cũng đủ đại, chút nào không ảnh hưởng hai người đồng thời sinh nợ. Phòng sinh ngoại, quỷ vương, chăm giảm tô song song ở trên hành lang bồi hồi đi lại. Quỷ vương đảo con hảo, rốt cuộc đã không phải lần đầu tiên đương cha. Mà lần đầu tiên đương cha chăm dặm tô tắc khẩn trương đến không được, khi thì những mày, khi thì dã bước, nôn nóng đến không được. Được rồi, an tĩnh điểm, ngươi như vậy sẽ ảnh hưởng đến các nàng. Kim lão ở một bên thật sự nhìn không được. Nhịn không được ra tiếng đánh gãy Sinh cái hài tử mà thôi Tiểu tử này như thế nào liền làm đến Muốn chết muốn giống như đến Làm cho bọn họ đều khẩn trương Kim láo rứt lời Nôn nóng bất an Qua lại đi lại chăm dặm tô thân thể cứng đờ Lập tức gan tính xuống dưới Đại khí cũng không dám ra một chút Chăm dặm thúc thúc thật đầu Nếu là làm tím gì nhìn đến người dáng vẻ này Khẳng định muốn cười đã chết Nam cung nguyệt nhịn không được cười Tấm tắc Trăm giảm thúc thúc cũng coi hôm nay, thật là lệnh người mở rộng tấm mắt, phỏng chừng đây là cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn đi. Trăm Dặm thúc thúc đối tím gì sùng ái trình độ, nàng chính là chính mắt thấy. Lưỡng đạo khóc nỉ non thanh cơ hồ đồng thời vang lên, chờ ở ngoài cửa trăm giảm tô, quỷ vương, cơ hồ đồng thời vọt đi vào. Chúc mừng chúc mừng, bảo chủ sinh một vị nam hoa. Gặp quỷ vương tới gần, ba mụ vui sướng mà đem nam hoa hướng hắn trong lòng đưa đương thấy trong tã lót Nam Hoa, nguyên bản kích động bức thiết quỷ vương một chút định ở tại chỗ, U làm con ngươi thẳng tóc chăm chú vào hài tử trên người. kia một đầu mềm mại tóc bạc, làm hắn trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Đúng lúc vào lúc này, Nam Hoa nhắm chặt hai mắt đống nhiên mở, thẳng tóc nhìn lại đây. Hai người tầm mắt đan chéo, quỷ vương cả người một cái giật mình, một cổ hàn ý tự lòng bàn chân mẹ lên. Ôm hài tử bà mụ cũng là cả kinh. Thiên lạc đứa nhỏ này mới sinh hạ tới liền sẽ mở to mắt, chẳng lẽ là bởi vì bảo chủ hải tử, cho nên mới sẽ không giống người thường. bất quá này một đầu tóc bạc, thật đúng là đặc biệt đâu. làm sao vậy? như thế nào đều xử tại nơi này, mau làm ta nhìn xem hải tử. kim lão đám người xung tới, đã thấy trong ta lót hải tử, tập thể chờ mặc. hoa nhi này, hoa đệ đệ thật xinh đẹp, cùng cung vu thúc thúc giống nhau, cũng là một đầu tóc bạc. Quả khóc. Nam Cung Nguyệt tế tiến vào, nhìn bị bà mụ ôm lại trong lòng ngực tiểu đệ đệ, kích động đến không được. Không chỉ có tóc xinh đẹp, đôi mắt cũng xinh đẹp, thủy nhuận nhuận, rất thế. Về sau nàng chính là tỷ tỷ. Đều nói đồng ngôn vô kỵ, nhưng mà Nam Cung Nguyệt những lời này, tựa như thứ giống nhau thật sâu cắm rễ ở quỷ vương sâu trong nội tâm. Mày nhăn lại, nhìn tiểu hoa nhi ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu xem kỹ. Trong đã lót hoa hoa hơi há mồm. Hai tròng mắt khép lại, nặng nghề ngủ. Người nào đó ái xem liền nhìn lại hảo, hắn không phục bồi. Cách vách giường áo tím sinh nữ hoa, cái này, Nam Cung Nguyệt không chỉ có nhiều cái đệ đệ, còn nhiều cái muội muội. Đông khải thành bảo song hỉ lâm môn, cử bảo trên dưới một mảnh chúc mừng, cộng đồng chúc mừng lâu đài chung khó được hỉ sự. Nhưng mà, này đó cao hứng người, duy độc không có quỷ vương. Lúc này hắn bồi ở Nam Cung ly mép giường. Ánh mắt nguy hiểm mà bắn về phía ghé vào nữ nhân trong lòng ngược nhân nhi. Nếu có thể, hắn thật hận không thể trực tiếp đem tiểu tử này vứt ra đi, mới vừa sinh ra liền cùng hắn đoạt nữ nhân, ly nhi là hắn được chứ. Không nghĩ tới, này còn chỉ là bắt đầu, người nào đó ngày sau có đến giấm ăn. Trời xanh mây trắng, trời trong nắng ấm. Lâu đài, mỹ lệ mà yên lặng, tương lai, tốt đẹp lại xuất sắc. Hạnh phúc nhân sinh, muốn dựa vào chính mình tranh thủ. Bởi vì phân đấu, bởi vì bất khuất, cho nên quang mang nở rộ. Cường giả chi lộ, cũng không gián đoạn. Quyền sách xong.